Thấy nàng tiểu mày ninh, tựa hồ rất khó chịu bộ dáng, dư sư phó nhìn lòng tràn đầy thương tiếp, nhẹ nhàng đem nàng tay nhỏ nâng lên tới, đem nàng đè ở thủ hạ theo banh rút ra, lại giúp nàng dịch dịch thảm mỏng. Thấy dư sư phó đối thẩm ngọc cẩm thực hảo, tựa hồ không có trách cứ nàng ở theo hoa khi ngủ, đông mai yên lòng. Nàng thế thẩm ngọc cẩm xin lỗi nói, dư sư phó, thực xin lỗi, chúng ta ngũ cô nương một đoạn này thời gian bởi vì thương tâm trước ngũ phu nhân mất, mỗi đêm thượng cũng chưa ngủ ngon cho nên không có việc gì Nếu nàng mệt nhọc, khiến cho nàng tỉnh ngủ lại nói, "Thiêu Nghệ cũng không phải một lần là xong sự tỉnh, từ từ tới đi, dù sao ngũ cô nương tuổi còn nhỏ." Đa Tạ Dư sư phó, thấy nàng đại nhân đại lượng, Đông Mai vội đối nàng hành lễ. Thẩm Ngọc Như thấy luôn luôn đối với các nàng ba người đạm mạc xa cách Dư sư phó, cư nhiên đối Thẩm Ngọc Cẩm nhìn với con mắt khác, yêu quý có thêm, liền liết hướng Thẩm Ngọc Cẩm, khinh thường hư lệnh một tiếng, mất mặt xấu hổ. Thẩm Ngọc ý ngừng đầu, nhíu mày, nhẹ giọng nói, "Nhị tỷ, Ngũ mội mới vừa không có nương, buổi tối ngủ không được, ban ngày thiếu vây cũng là đương nhiên, ngươi liền không cần mắng nàng. Thấy bản thân thân muội mội, thế nhưng vì một cái thẩm ngọc cẩm, trước mặt mọi người cùng nàng làm trái lại, thẩm ngọc như xem thẩm ngọc cẩm liền càng thêm không vừa mắt. Nàng cười lạnh hư một tiếng, nói, liền tính lại vây, làm cho dư sư phó mặt ngủ, cũng quá không biết tôn sư trọng đạo. Lời này nói, là nói ngũ cô nương không đem dư sư phó để vào mắt sao. Đông mai trong lòng quýnh lên. Vội nhìn về phía dư sư phó, phải vì ngũ cô nương cãi lại vài câu. Nàng còn không có mở miệng, dư sư phó liền nhìn về phía thẩm ngọc như, nhàn nhạt hỏi, nhị cô nương trên tay mẫu đơn tranh diệm theo như thế nào. Thẩm ngọc như nhìn về phía trên tay chỉ theo một nửa không đến một đóa hoa mẫu đơn, khuôn mặt nhỏ tức khắc chướng đỏ bừng, nhưng vẫn là cung kính hồi bẩm, đã có non nửa đóa ân ngươi đi mấy châm ta nhìn xem. Dư sư phó đi qua đi, đứng ở nàng sau lưng. Thẩm ngọc như kh Cầm lấy châm, ở dư sư phó nhìn chăm chú hạ, thật cẩn thận trên dưới đi tuyến. Nàng trên mặt bất động thân sắc, nhưng nàng trong lòng lại thập phần không dễ chịu. Dư sư phó đột nhiên rời đi nàng tầm mắt, đây là muốn che chở thẩm ngọc cầm đâu. Ừ, một cái tăng mẫu nha đầu, thế nhưng vào dư sư phó mắt, thật không biết nàng là đi rồi cái gì cất chó vận. Này một châm đi nhầm. Dư sư phó đột nhiên ra tiếng nhắc nhở, lại dơ tay chỉ điểm, này một châm hẳn là từ bên này châm rơi mới đúng. thẩm Ngọc như hoàn hồn Khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, theo dư sư phó chỉ điểm, đem dư lại nửa đóa hoa mâu đơn cấp theo xong rồi. Thầm Ngọc cẩm tối hôm qua thượng cả đêm không ngủ, lại vây lại mệnh, cho nên mới sẽ nhịn không được ngủ gà ngủ gật ngủ rồi. Một giấc này, nàng vẫn luôn ngủ đến trưa mới tỉnh lại. Nàng tỉnh lại khi, thẩm Ngọc như ba người đã rời đi, chỉ còn lại có dư sư phó cùng đồng mái hai người thủ nàng. Nàng xoa xoa mê mang đôi mắt, nhìn đến dư sư phó, vẻ mặt ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, dư sư phó. Ta thật sự là quá mệt nhọc mới có thể ngủ, ta bảo đảm, ngày mai sẽ không. Thấy nàng ra mặt mỏng lại hiểu lễ, vừa thấy chính là một cái giáo dục tốt đẹp hài tử, không giống thẩm gia nhị cô nương như vậy kiêu ngạo tự phụ bị nguồn chiều có chút không biên. Dư sư phó rất là thích, nàng ôn nhu nói, không quan hệ, ngũ cô nương gần nhất nghỉ ngơi không hảo sẽ mệt rã rời là bình thường. Sư phó lý giải, chỉ là ngươi về sau nếu là mệt nhọc liền cùng ta nói, bên trong cách gian có cái phòng nghỉ. Chương 20 tấm ý. Thẩm Ngọc Cẩm mới vừa bước vào cửa thủy hoa, liền nhìn đến dưới mái hiên một đám người, đang ở nhỏ giọng ríu ra ríu rít nói chuyện thiếm, còn thỉnh thoảng cười khẽ một hai tiếng. Thầm Ngọc Cẩm rũ xuống mắt, chậm rãi đi qua đi. "Lục muội, ngươi đã trở lại." Như văn ca giống nhau dễ nghe thanh âm, làm Thẩm Ngọc Cẩm ngẩng đầu. Tam cô nương Thẩm Ngọc trà dẫn theo váy chạy tới, ở nàng trước mặt đứng yên, nắm tay nàng, nhẹ nhàng hỏi, "Lục muội, bệnh của ngươi hảo sao?" "Hảo." Thẩm Ngọc Cẩm nhàn nhạt nói, Thầm Ngọc Trà nhìn lướt qua nàng trên đầu tiểu bạch hoa, nắm tay nàng, lo lắng nói, lục muội ngũ thẩm thẩm sự, ngươi không cần khổ sở. Cảm ơn tam tỷ Nàng rũ xuống đôi mắt. thẩm Ngọc Trà là tứ lão gia nữ nhi, năm nay mới vừa 9 tuổi, là thẩm gia đông đảo cô nương xinh đẹp nhất một cái. Nàng tuổi tuy nhỏ, nhưng lại là một cái trường tụ thiện vũ, bắt diện linh lung nhân nhi, ai cũng không đắc tội, ai đều có thể giao hảo, chân chính một cái vừa ý người. Bất quá, nàng so nàng sống lâu một đời. cũng sẽ không ngốc chỉ xem người mặt ngoài. Nàng nhưng không quên, kiếp trước, Thẩm Ngọc Trà là dùng kiểu gì dơ bẩn thủ đoạn, đoạt đi rồi vốn nên thuộc về tứ tỷ Thẩm Ngọc ý vị hôn phu. Vì võ hầu phủ đích nữ Thẩm Ngọc ý, bị vị hôn phu trước mặt mọi người từ hôn, mà nàng vị hôn phu ở từ hôn đương trường, lại sửa cầu thú thứ nữ tang cô nương Thẩm Ngọc Trà. Lui đích nữ hôn, sửa cầu thú thứ tứ lao ra dành nghĩa tam cô nương, vị hôn phu loại này cách làm, quả thực chính là trước mặt mọi người đánh Thẩm Ngọc ý mặt, làm nàng lại thẹn lại giận. không mặt mũi nào gặp người. Từ hôn ngày thứ hai, ngoại giới liền chuyển ra nàng kiêu ngạo ương ngạnh, thủ đoạn tư cay, con bước tử nha hoàn nghe đồn ra tới, làm nàng mãi cho đến 20 tuổi cũng chưa có thể gả đi ra ngoài, cuối cùng buồn bực mà chết, rơi vào một cái thê thảm kết cục. Ma Thẩm Ngọc trà, lại đường đường chính chính gả cho vị hôn phu, vào cửa sau còn lung lạc ở phu quân tâm, sinh hoạt thực hạnh phúc. Bất quá, nàng cùng nàng phu quân hạnh phúc, lại là thành lập ở Thẩm Ngọc ý thống khổ cùng chết phía trên. Thẩm Ngọc cầm đi qua đi, hướng Tam phu nhân, Tứ phu nhân, Lục phu nhân, Nhị tỷ, Tứ tỷ đám người, nhất nhất hành lễ. Nhị cô nương Thẩm Ngọc Như, Tứ cô nương Thẩm Như Ý, Lục cô nương Thẩm Ngọc Viện, ngay cả bị bà Vũ còn ôm vào trong ngực thất cô nương Thẩm Ngọc Hân, đều dây rủ xuống đất lại đây cùng nàng nói chuyện. Một đám người vây quanh nàng khuyên bảo một phen, Thẩm Ngọc cầm hít hít cái mũi, hốc mắt phิém hồng nhất nhất đáp lại. Kỳ thật, đối với nàng ký ức tới nói, nàng nương đã chết 17 8 năm, nếu không phải trước đó không lâu lắm Nàng liền nàng nương diện mạo đều không nhớ rõ Nhưng tại đây một khắc Mặc kệ các nàng là thiệt tình vẫn là giả ý Nàng đều tiếp nhận rồi các nàng này phân tâm ý Nàng nương chết chấn tướng Sắc thật cho nàng rất lớn đả kích Làm nàng thực đau lòng cùng hối hận Tam phu nhân là vợ cả Là thế tử phu nhân Cũng là tương lai huy vũ hầu phu nhân Nàng đến từ Ninh Viễn Hồ Phủ Là Ninh Viễn Hồ Phủ Đích Tam cô nương Xuất thân danh môn, cao cao tại thượng Luôn luôn liền xem thường thương hộ xuất thân phương thị Tự nhiên cũng trướng mắt phương thị nữ Nhi Thẩm Ngọc Cẩm. Nàng chỉ nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Cẩm, liền rời đi tầm mắt. Tứ phu nhân cố thị đi tới, thấy Thẩm Ngọc Cẩm muộn thanh túi đầu, nàng sờ sờ nàng đầu, ai thán một tức? an ủi nói, "Ngọc Cẩm, ngươi nương đi rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, có rảnh liền nhiều đi tìm ngươi tam tỷ chơi." "Cảm ơn tứ bá mẫu." Thẩm Ngọc Cẩm chiều nàng hành lễ nói. Tứ phu nhân thân thiết lôi kéo tay nàng, "Về sau có việc, liền cùng tứ bá mẫu nói." Tứ bá mô nhất định sẽ giúp người. chương ba mới nhau. Hảo. thẩm ngọc cẩm cười đáp Kiếp trước, bởi vì mẹ kế nuông chiều, nàng nữ hồng đến 11 tuổi mới bắt đầu học, nhưng kia phía trước, dư sư phó nhân phạm sai lầm, bị tam phu nhân lấy cớ đuổi ra uy võ hậu phủ. Kỳ thật là nhị cô nương gả cho người, tứ cô nương cũng đính hôn sự, hai tỷ mội đều ra sư, không cần dư sư phó lại dạy các nàng. Tam phu nhân tâm cao khí ngạo. Không hy vọng mặt khác mấy cái nhỏ lại cô nương cùng nàng nữ nhi giống nhau, được đến dư sư phó tay nghề, lúc này mới cố ý tìm dư sư phó sai lầm, đem nàng đuổi đi ra ngoài, còn làm hại dư sư phó thanh danh bị hao tổn, không ai lại thỉnh nàng, cuối cùng bị buộc trở về Tô Châu. Mà nàng đi theo một cái theo nghệ thường thường sư phụ học một năm sau, nhận thức tam hoàng tử, lúc ấy nàng đối tam hoàng tử nhất kiến trung tình, vì xứng đôi tam hoàng tử, nàng ngầm cầu nàng cha hoa một tuyệt bút bạc, mời đến hai cái nổi danh theo sư. Dốc đối tương thụ. Nàng dốc lòng học 2 năm, mới có một thân tinh vi theo nghệ, thuộc theo, hàng theo tô Châu thậm chí là hiếm thấy hai mặt theo, nàng đều phi thường am hiểu. Cho nên, dư sư phò giáo nàng thêu các cánh hoa là người mới học học, nói thật, nàng nhắm mắt lại đều có thể theo ra tới. Nhưng nàng là trọng sinh một đời người, không thể không ngồi ở chỗ này làm làm bộ dáng, bằng không, ai trời sinh xuống dưới chính là một cái đa tải đa nghệ người. Nhân ra còn không được đem nàng trở thành yêu quái xem nha. Chỉ là nàng một buổi tối không ngủ, lại mệt lại vây, ngồi ngồi, liền nhịn không được ngủ rồi. Hơn nữa từ đêm nay thượng khởi, nàng đều phải giờ tí lên tập võ, ngày sau ở học theo nghệ khi ngủ khẳng định sẽ là thường có sự tình, mà dư sư phó như vậy chiếu cố nàng, nàng tự nhiên sẽ không phất nàng mặt mũi. Thấy thời gian không còn sớm, thẩm ngọc cẩm đứng dậy hướng dư sư phó cáo tử, mang theo đông mai vội vàng hồi quân lan nguyện. Cơm chưa sau, thẩm ngọc cẩm tính toán tiểu tức một lát, dưỡng đủ tinh thần buổi tối mới có thể tinh thần no đủ đi tập võ. Nhưng nàng mới nằm xuống, tiểu đào liền hoảng hoảng loạn loạn buôn tiến vào, hô ngũ cô nương, không hảo, ngũ lao ra cùng ngũ phu nhân xảo đi lên. Thầm ngọc cầm cọ mà một chút ngồi dậy, biểu tình lại thực mau bình tĩnh xuống dưới, một bên xuyên dày, một bên hỏi, sao lại thế này, ai tới chuyện nói. Tiểu thanh, tiểu đào đẻ thấp thanh âm, nàng nói cho nô tì biết được sau liền lặng lẽ đi rồi. Thầm ngọc cầm ngần ra, Tiểu Thanh là nàng mẫu thân bên người tam đẳng nhà hoàn, người thành thật trung hậu, còn có chút chất phác, nhưng nàng mẫu thân không ghét bỏ nàng vụt về, đem nàng từ một cái làm việc nặng quét rác nha hoàn, tăng lên thành tam đẳng nha hoàn. Nhưng nàng nương đã chết sau, Tiểu Thanh đã bị nàng mẹ kế đánh trở về nguyên hình, bị biếm trở về quét rác đánh tạp nha hoàn. Chân mụ mụ lúc gần đi từng đối Tiểu Thanh dặn do quá, một khi Tây Đức Viện có động tin gì, liền chạy nhanh tới bẩm báo nàng biết được. cũng coi như là báo đáp nàng nương trên đời khi đối với các nàng hạ nhân thâm tình hậu nghị. Nay không, Tây Đức Viện một có việc, Tiểu Thanh liền trộm lưu đến quân lan huyền tới, lặng lẽ nói cho Tiểu Đào. Tiểu Thanh cùng Tiểu Đào là đồng hương, Phương Thị trên đời khi, hai cái nha đầu còn thường xuyên có lui tới, Phương Thị đã chết sau, Tiểu Phương Thị ba chiếm Phương Thị vị trí, còn đem Phương Thị bên người ban đầu nha hoàn mụ mụ nhóm, đuổi đuổi, biếm biếm. Tiểu Thanh bị biếm sau, lo lắng tới gặp Tiểu Đào sẽ bị Tiểu Phương thị tông Liền ngầm lén lúc tới, tới cũng không dám nhiều ngốc, sự tình nói xong liền đi. Nhưng có hỏi vì cái gì? thẩm ngọc cầm hỏi, cột lên đệ nhị chỉ tố giải thượng nơ con bướm. chương 21 nhắc nhở. Tứ phu nhân thân thiết lôi kéo tay nàng, về sau có việc, liền cùng tứ bá mâu nói, tứ bá mâu nhất định sẽ giúp ngươi. Cửa thủy hoa, ngũ phu nhân vừa tiến đến liền nghe thấy được tứ phu nhân nói, thấy nàng cùng thẩm ngọc cầm thân mật, sắc mặt tức khắc đen, đi qua đi, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tứ tẩu. Cẩm nhi sự tình liền không cần ngươi lo lắng, có ta chiếu cố nàng liền hảo. Tứ phu nhân xoay người nhìn về phía nàng, ý cười dịu rằng nói, nha, ta nói ai đâu, nguyên lai là tân vào cửa ngũ đệ mùa à. Trên mặt tươi cười, toàn là châm trọc, này cẩm nhi thấy ngươi, là sưng hô gì ba đâu, vẫn là mẫu thân đâu. Ngũ phu nhân mặt đẹp đỏ lên, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nói, ta gả vào uy võ hầu phủ môn, tự nhiên là sưng mẫu thân. Sưng mẫu thân. Giống như còn danh không chính luôn không thuận đi. Tứ phu nhân chấp chấp mắt, dường như thực hào tâm nhắc nhở, ngũ đệ muội vào cửa, giống như còn chưa cho ngươi đại tỉ kính chi hương đâu. Hơn nữa, liền cái cố kiệu cũng chưa nâng, tiến cái gì môn A. Liền tính là hiếu kỷ cưới vợ kế, cũng nên có không thể thiếu quy cụ ở, nhưng này tiểu phương thị vào cửa, cũng chỉ là được lao phu nhân một câu. Ừ, tứ phu nhân là quang lộc tự thiếu khanh ra nữ nhi, tuy là thứ nữ, lại là dương ở mẹ cả bên người. Hơn nữa vẫn là trong nhà nữ nhi duy nhất, ở nhà bị chịu sùng ái, cũng luôn luôn liền khinh thường thương hộ chi nữ. Phía trước ngũ phu nhân, tốt xấu cũng là phương gia đích nữ, gả cho lão ngũ cái này con vợ lẽ làm vợ cả, cũng coi như nói được qua đi, nhưng này phương nhược bình, một cái sẽ khắp phu thứ nữ, nơi nào xứng đôi bi võ hổ phủ ngũ lao ra. Liên tính thẩm tịch võ thứ ngũ tử, này phương nhược bình thượng cột cũng, cũng không xứng với. Ngũ phu nhân sử sốt, tiếp theo cảm kích nhìn tứ phu nhân liếc mắt một cái. Đa Tạ Tứ Tẩu nhắc nhở: "Thiên A, mấy ngày này nàng một cái kính chỉ lo cao hứng, hoàn toàn quên mất, này vợ kế vào cửa nhất định phải cấp nguyên phối kính hương, mới có thể xem như chân chính vợ kế." Cấp nguyên phối kính hương, giống như là cấp nguyên phối kính trà, xem như được đến nguyên phối đồng ý, bằng không, liền tính nàng là kiệu tám người nâng nâng vào cửa, bãi đường động phòng, cũng là danh không chính luôn không thuận. Lúc này, trong phòng đi ra một cái nha hoàn, hô thanh: Lao phu nhân dậy giường, các vị các chủ tử thỉnh trong phòng chờ." Mọi người lập tức cấm thanh, lục tục vào nhà đi. Ngũ phu nhân đi qua thẩm ngọc cầm bên cạnh, nắm tay nàng, cẩm nhi, mậu thân nắm ngươi đi vào. Tường ở lão phu nhân trước mặt, biểu hiện ra nàng cùng nàng tình cùng mẹ con. Thẩm ngọc cầm cười lạnh, dì ba, ta không phải tiểu hài tử. Nàng bắt tay rút về tới, vẻ mặt nghiêm túc nói. Con ma men, thường thường không thừa nhận chính mình uống say, tiểu hài tử thích nhất chính là công bố chính mình không hề là tiểu hài tử, nhưng kỳ thật vẫn là tiểu hài tử một quả. Xem nàng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, làm cho mọi người mặt, ngũ phu nhân cũng không làm khó nàng, cười nói, kia hảo, chính người đi. Nói, dẫn đầu vào phòng. Thầm Ngọc cầm nhìn nàng bóng dáng, trong lòng hứ lệnh, bất động thần sắc đem có vệt đỏ thủ đoạn, lùi về trong tay áo đi. Trong phòng, đã dảo bước tiến lên 60 lão hầu phu nhân, ngồi ở ghế trên, ý cười doanh doanh nhìn tức phụ nhi nhóm cùng các cháu gái. Nàng áo trên người mặc một kiện tử đàn ám hoa hạc văn tế miên áo ngắn. phía dưới xứng một kiện màu đen ám hoa Phúc văn tố xa thanhh thạch lửu váy trên đầu vãn cái viên búi tóc có thể là mới vừa không có con dâu lão phu nhân cũng muốn làm làm trên mặt công phu trên đầu chỉ đơn giản cắm một cây kim là lướtúy lục sắc Ngọc trầm trên lỗ thai cũng chỉ đeo một đôi lục ngọc mặt trang sức một thân trang điểm không hiện hoa lệ nhưng lại không mất trang nghiêm cao quý chương 32 nhục nhã Hình như là tiểu đào ngắm nàng liếc mắt một cái mới nhỏ giọng nói là ngũ phu nhân muốn đi cấp trước ngũ phu nhân dâng hương kính trả Ngũ lao ra nói câu nàng không xứng, ngũ phu nhân liền khóc lên. Thầm ngọc cầm nga một tiếng, nho nhỏ trên mặt không có dư thừa biểu tình, làm tiểu đảo nhìn không thấu nàng. Nàng kinh ngạc nhìn ngũ cô nương, tổng cảm thấy hiện tại ngũ cô nương giống như có chỗ nào không giống nhau, nhưng đến tuột cùng là nơi nào không giống nhau, nàng lại không thể nói tới một cái căn nguyên. Thầm ngọc cầm đứng lên, phất tay cười nói, đi, đi kêu lên đông mai, chúng ta đi Tây Đức Viện xem náo nhiệt đi. Ha ha! Buổi sáng nghe tứ phu nhân nhắc tới cho nàng nương kính hương sự tình, nàng liền trong lòng cười lạnh. Kiếp trước, bởi vì nàng hô mẹ kế vì nương, ở mẹ kế đề nghị cho nàng nương kính hương khi, nàng cha cũng không phản đối, nhưng này một đời, mẹ kế còn tưởng thuận lợi cho nàng nương kính hương, không có cửa đâu. Thầm Ngọc Cẩm mang theo tiểu đào cùng đông mai hai người đi Tây Đức Viện. Tây Đức Viện là một cái nhị tiến sân, nàng mới bước vào cửa Thúy Hoa, liền nghe được hậu viện truyền đến từng đợt tiếng khóc cùng chửi bậy thanh. Mà tiên viện trong viện, Mười mấy nha hoàn mù mụ, mụ nhóm đều túi đầu ở lấy ra tựa việc, như là không nghe được thanh âm kia dường như. Các nàng thấy Thẩm Ngọc Cẩm tiến bảo, lại đây cho nàng hành lễ. Thẩm Ngọc Cẩm giơ tay, không cần đa lễ. Sau đó nàng đối Đông Mai Tiểu Đào nói, chúng ta vào xem. Thẩm Ngọc Cẩm mang theo hai cái nha hoàng đi hậu viện, mới vừa tiến vào trung môn, rất xa, Thẩm Ngọc Cẩm liền nhìn đến Tiểu Phương thị thân xuyên một kiện cân vạt màu trắng áo váy, đối tóc hỗn đột, đứng ở cửa thư phòng khểu lại khóc lại mắng, nước mắt nước mũi một phen. Mà thẩm tịch võ cửa thư phòng tắc khẩn đóng lại. Nàng một bên mắng một bên lau mặt, nàng nha hoàn hải đường ở một bên tăng cường cho nàng đổi khăn. Ô ô Ta một cái hoa cúc đại khuê nữ bị ngươi thai họa chịu đựng bên ngoài người xem thường cho ngươi làm vợ kế. Ô ô Ngươi cái này không lương tâm, thế nhưng nói cái gì ta không xứng, ngươi nói những lời này khi, ngươi không làm thất vọng ta đại tỷ sao. ô ô! Sớm biết rằng ngươi sẽ như thế nhục nhã ta. Ta lúc trước liền không nên xem ở đại tỉ mặt mũi thượng xem ngươi thương tâm liền đi hảo tâm khuyên giải ngươi. Ngươi thực xin lỗi ta, ta đều không cùng ngươi so đo, ngươi thế nhưng còn. Phanh mà một tiếng, cửa thư phòng đột nhiên bị mạnh mẽ mở ra, dọa tiểu phương thị một cú sốc, tiếng khóc đình chỉ. Thấy thẩm tịch võ vẻ mặt muốn giết người biểu tình, nàng sợ tới mức lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa kén ngã, hiểm hiểm một phen đỡ cây cột, mới tính đứng vững. Nàng đầy mặt hoảng sợ nhìn hắn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thầm tịch võ lạnh lùng trừng mắt nàng, giận dữ hét cảnh cáo ngươi, không chuẩn ở đề nhã nhi một chữ, ngươi không xứng đề nàng. Hán vẻ mặt tức giận, bộ mặt dữ thợn, cực kỳ giống giận mặt trừng mắt đại môn thần giống nhau làm cho người ta sợ hãi, hải đường bị nàng hãi tới rồi, ngốc như gà gô đứng ở một bên, đều quên mất đi nâng tiểu phương thị một phen. Cách đó không xa thầm ngọc cẩm, cũng vội vàng một phen dữ chặt còn muốn đi phía trước đi tiểu đảo cùng đông mai, ý bảo các nàng đừng lên tiếng. Ba người lặng lẽ lui đến đến một bên một viên lão cây hoa quế mặt sau. Lúc này nàng không thích hợp lộ diện, nàng cha nếu là thấy được nàng tới, liền nhất định sẽ không ở nàng trước mặt đối phương nếu bình phát giận, mà nàng cũng liền ở trong lúc vô tình cứu Phương Nhược Bình một lần. Cứu nàng? Hừ. Nam mơ. Nàng là tới xem diễn, cũng không phải là tới cấp kẻ thù cứu chàng. Nàng lặng lẽ rọ ra nửa cái đầu nhỏ, nhìn lén nàng cha đối phó Phương Nhược Bình. Chương 33 mục đích. Muốn cho nàng tính hương. Hành, nhưng không phải hành vợ kế lễ, mà là xin lỗi. thẩm tịch võ cười lạnh nói. Nói. Xin lỗi. Thiểu phương thị trong lòng hoảng sợ, sóng to gió lớn. Lao ra đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ. Hắn đã biết chút cái gì? Nàng khẩn trương ngón tay phát run, rất muốn bình tĩnh lại, nhưng một mở miệng liền lấp bắp, thiếp. Thiếp thân bì. Vì cái gì phải hướng đại tỷ nói? Xin lỗi. Người nói đi. Thầm tịch võ như rắn độc giống nhau lạnh băng ánh mắt bắn về phía nàng. Lúc trước, ngươi tới uy võ hầu phủ mục đích là cái gì? Thật là xem ở nhã nhi sinh bệnh phân thượng, lưu lại chiếu cố cẩm nhi. Hắn hỏi một câu, liền về phía trước đi một bước. Nàng hoảng sợ liên tục lui về phía sau, trái tim khẩn trương nhất chịu nhất chịu, đương. Đương nhiên. Hắn lại như là không nghe được nàng trả lời dường như, như quỷ mị thanh âm tiếp tục hỏi, ngươi hướng nhã nhi lầm chuyển ta tin tức, mục đích là cái gì? Ta Ta không có mục đích, ta, ta chỉ là nhất thời nghe lầm. Nàng liều mạng lắp đầu, rất muốn rối tay đem hắn đẩy ra, nhưng nàng không dám. Người nam nhân này, giống như không nghĩ nàng trong tưởng tượng như vậy ôn hòa dễ nói chuyện. Ha ha hắn chào phung cười, cắn răng nói, chuyện lớn như vậy cũng có thể nghe lầm, ngươi lửa quỷ đâu. Nghe lầm, là có thể đem hắn nhã nhi cấp lộng chết. Hắn thoạt nhìn liền như vậy hảo lửa sao. Hắn châm chọc cười, lại lạnh lùng hỏi, ngươi một cái hoa cúc đại khuê nữ sấn ta uống say. Trộm chui vào ta trong phòng đi mục đích lại là cái gì? Phương Nhược Bình sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, phía sau đã để tới rồi trên vách tường. Nàng đáng thương hề hề, nước mắt liên liên, liều mạng lắc đầu biện giải nói, ta, ta không có trộm. Vậy ngươi là chính đại quang minh đi vào. Hắn đánh gãy nàng thanh âm, vẻ mặt trào phúng. Ngày đó quyết định vẫn luôn canh giữ ở ta cửa phòng, hắn lại không biết ngươi là khi nào tiến vào ta phòng, ta ngày đó uống say, đem ngươi trở thành nhã nhi là ta không đúng. Nhưng ngươi từ sau cửa sổ bò tiến ta phòng, trong lòng tổn cái gì dơ bẩn mục đích, ngươi trong lòng hiểu rõ. Hắn hẳn là cảm tạ này, một tháng tới nay đều không có trời mưa, bằng không hắn sáng nay thượng liền nhìn không tới hắn sau cửa sổ cửa sổ hạ kia mấy cái dấu chân. Dấu chân tinh tế nhỏ xinh, không phải hắn ngầm dưỡng ám vệ. Cơm sáng khi, hắn làm quyết định ở hắn cửa thư phòng khẩu sái một tầng hơi mỏng chân hôi, Phương Nhược Bình lại đây kêu hắn ăn cơm khi để lại hai cái dấu chân, cùng hắn phòng sau cửa sổ hạ dấu chân giống nhau lớn nhỏ. Phương Nhược Bình kinh ngạc há to miệng, lại một chữ cũng cãi lại không ra. Cái gì, khuyên giải an ủi ta. thẩm tịch võ còn không có tính toán buông tha nàng, cười lạnh trào phúng, loại này sứt xẻo lấy cớ ngươi cũng biên ra tới, ngươi cho rằng tất cả mọi người là ngốc tử, liền ngươi một cái mình bạch người. Nói cho ngươi, ta ngày đó không hỏi, không đại biểu lòng ta không số. Hắn ngày đó không hỏi, không đi hoàn toàn điều tra chuyện này chân tướng, là xem ở nàng là nhã nhi tam muội phân thượng. Hắn mới đem cái này rèm pha để ép xuống dưới, không làm nàng thân bại danh liệt. Lúc ấy hắn uống say, đem nàng trở thành nhã nhi, phá nàng thân mình, hắn cũng có không đúng địa phương, nhưng hắn không phụ chủ yếu trách nhiệm. Sau lại mẹ cả yêu cầu hắn cưới nàng, hắn tuy rằng không cự tuyệt, khá vậy xem như cam chịu, rốt cuộc nàng là nhã nhi muội muội, bị hắn làm bẩn, hắn cưới nàng vào cửa là là, bằng không, hắn sợ hại nhã nhi sẽ chết không nhắm mắt. Chính là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhã Nhi chết thế nhưng là Phương Nhược Bình cố ý sử dụng dơ bẩn thủ đoạn, mà mẹ cả thế nhưng còn giúp nàng cùng nhau gạt hắn. chương 22 cảnh cáo. Vài vị các phu nhân cấp Lao phu nhân thỉnh an sau, mấy cái các cháu gái lại cùng nhau cấp Lao phu nhân thỉnh an. Lao phu nhân ý cười doanh doanh làm các phu nhân ngồi xuống, lại làm nàng thích nhất Thẩm Ngọc như cùng Thẩm Ngọc ý ngồi ở bên người, một bên một cái. Nhìn đến Thẩm Ngọc cầm khi, trên mặt nàng cười phai nhạt vài phần, phất thượng một mặt bi thương, chiều nàng vây vây tay. Cầm nha đầu, đến tổ mẫu nơi này tới. Là, tổ mẫu. Thầm ngọc cầm hành lễ, đi đến lao phu nhân bên người. lão phu nhân ai thanh than một tức, nói, cầm nha đầu, mẫu thân ngươi đi rồi, ngươi cũng không cần thương tâm, ngươi còn có tổ mẫu ở, về sau tổ mẫu thương ngươi. Yêu thương sờ sờ nàng đầu. Đà tạ tổ mẫu. Thầm ngọc cầm hít hít cái mũi, nước nở nói. Ai lão phu nhân lại là một tiếng thở dài, hơi có chút oán trách nói, ngươi cái kia nương cũng là nhân tâm. Ngươi như vậy tiểu, nàng liền ném xuống ngươi đi rồi. Dừng một chút, lại nói, cũng may ngươi gì ba nguyện ý lưu lại làm ngươi tân mẫu thân chiếu cấu ngươi. Về sau, ngươi muốn nhiều nghe ngươi tân mẫu thân nói, hảo hảo nghe nàng dạy dỗ, ngươi là cái hảo hải tử, đừng làm phụ thân ngươi cùng tân mẫu thân khó xử, biết không. Tổ mẫu đây là đang làm cái gì, là tự cấp nàng mẹ kế làm mặt mũi sao. Lời này nói, giống như nàng gì ba sẽ lưu lại, tất cả đều là vì muốn chiếu cố nàng dường như. Vì muốn đích thân chiếu cô nàng, cho nên mới đem nàng mẹ ruột hại chết. Ha ha, con nói đừng làm nàng phụ thân mẹ kế khó xử, tổ mẫu đây là ở cảnh cáo nàng, không cần đem nàng mẫu thân chết nói cho nàng phụ thân sao. Đáng tiếc, tổ mẫu cảnh cáo chậm một bước, tối hôm qua thượng nàng liền đem mẫu thân chết nói cho phụ thân. Mẹ kế cả đời này muốn cùng kiếp trước giống nhau ở phụ thân trước mặt nói chuyện được, môn đều không có. Kiếp trước nàng ngây ngốc bị người dăm ba câu liền lừa gặt đi, kiếp này, nàng hai mắt làm sáng tỏ sáng như Tuyết ai cũng không lừa được nàng. Thầm Ngọc Cẩm trong lòng đối tổ mẫu tâm tư thổn thức một trận, trên mặt lại ngoan ngoãn đáp, "Là, cháu gái như kỵ." "Ân, thật ngoan." Tổ mẫu khó được khen ngợi nàng một câu, lại gọi tới nàng bên người nha hoàn, "Đinh Hương, đi nhà kho đem ta kia bộ con rơi văn nạm lưu ly li châu đồ trang sức lấy tới, đưa cho Cẩm nha đầu." Là, nô tỳ này liền đi mang tới." Đinh Hương mỉm cười hành lễ, bước nhanh tiến vào nội thất. Thầm Ngọc Cẩm vội đối nàng hành lễ, vẻ mặt kích động nước nở nói, Cháu gái đa tạ tổ mẫu thường. Nàng tuy không mừng tổ mẫu, nhưng nàng cũng minh bạch thực, nàng ở huy võ hầu phủ muốn quá sống yên ổn, cái thứ nhất liền không thể đắc tội tổ mẫu, ít nhất mặt ngoài công phu nàng nhất định phải làm được. Liên tính trong lòng trách cứ tổ mẫu tham lam nàng mẫu thân để lại cho nàng của hồi môn, nàng cũng chỉ có thể ngầm cấp về. Hơn nữa, còn muốn cấp vô thanh vô tước, trên mặt, nàng còn muốn biểu hiện lấy lòng lao phu nhân, lấy tiểu ngỗ nghịch lao, đó là phạm vào thất suất tội lớn. nàng nhưng không nghĩ bị lao phu nhân đuổi ra vì võ hồi phủ hỏng rồi cả đời thanh danh lão phu nhân từ hái cười dạy dỗ nói ngày sau phải hảo hảo ngốc tại mẫu thân ngươi bên người nghe ngươi mẫu thân dạy dỗ lão phu nhân nói mẫu thân, tự nhiên là chỉ nàng mẹ kế thầm Ngọc cẩm trong lòng thầm hận nhưng trên mặt lại ngoan ngoan lên tiếng là cháu gái tỉnh ngũ phu nhân thấy lao phu nhân định nàng trên mặt toàn là ý cười vội ân cần phụ hòa nói mẫu thân yên tâm cẩm tỷ nhi thực ngoan ngoanăn tĩnh cùng Tức phụ cũng hợp nhau, Tức phụ nhất định sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Lao phu nhân nghe xong thật cao hứng, ôn hòa cười nói, "Hảo, Cẩm nha đầu liền giao cho ngươi quản giáo, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ nàng, đem nàng trở thành thân khuê nữ giống nhau, làm ngươi đại tỷ ngầm có biết, cũng có thể an tâm." Chương 34 khóc lóc kể lễ. Hử? Hắn nếu là cưới Phương Nhược Bình làm vợ kế, hắn Nhã Nhi mới có thể chết không nhắm mắt đâu. Hắn nhìn chằm chằm nàng sợ hãi phát run gương mặt, lạnh lùng nói, "Phương Nhược Bình Ngươi muốn làm ta vợ kế, nói cho ngươi, cả đời này đều không thể. Phương Nhược Bình cả người sức lực bị lập tức rút cạn, nằm liệt trên mặt đất, tay chân lạnh leo, rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai, like. hắn cái gì đều đã biết, lại giống cái giống như người không có việc gì nhìn nàng cao hưng phân chấn bị người tôn xưng ngũ phu nhân. Sau đó ở nàng cho rằng mục đích đạt tới khi, một chân đem nàng từ thiên đường đá đến địa ngục, làm nàng đau đớn muốn chết. Hắn hảo tàn nhẫn A. Hắn làm gì muốn như vậy đối nàng? Nàng chẳng qua là tưởng cùng đại tỷ giống nhau, gả một cái thể diện nam nhân, muốn hắn sùng ái đại tỷ giống nhau cũng sùng ái nàng. Nàng đơn giản như vậy yêu cầu, hắn vì cái gì liền không thể làm được. Hắn vì cái gì chỉ yêu thương đại tỷ, không yêu thương nàng. Vì cái gì phải đối nàng lạnh lùng như thế, như vậy xa cách. Liên bởi vì đại tỷ là đích nữ, nàng là thứ nữ sao. Không, nàng không cam lòng, nàng không phục. tiểu phương thì ánh mắt dần dần trở nên chấp nhất lên. Hừ. Nàng phía sau có lao phu nhân cho nàng chống lưng nàng không sợ hắn là lao phu nhân con vợ lẽ trong nhà sự đều phải nghe mẹ cả hắn không dám đối lao phu nhân bất hiếu hắn Nếu là không đáp ứng làm nàng ngồi ổn vợ kế vị trí lao phu nhân bên kia hắn công đạo bất quá đi đến lúc đó đỉnh đầu bất hiếu mũ là có thể áp chết hắn tiểu phương thị Liều mạng cho chính mình của Vũ có tự tin sau nàng cùng hắn nộ mục tương đối chúng ta đây liền chờ xem nàng đỡ tưởngống thân mình đứng lên lao ra ngơi trở quên Láo phu nhân nhận ta cái này con dâu, ngươi liền không thể không nhận ta cái này thê tử. Nếu mẫu thân nhận ngươi, vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì? Hắn cười lạnh, xoay người liền phải tiến thư phòng. Tiểu phương thị tâm quýnh lên, một phen kéo lấy ống tay háo của hắn, ngươi là ta nam nhân, ta có chuyện đương nhiên muốn tìm ngươi. Không có hắn đồng ý, nàng như thế nào có thể một người đi cho hắn nguyên phối kính hương. Việc này về sau chuyển đi ra ngoài, nàng còn muốn hay không làm người a Thẩm tịch võ đẩy ra tay nàng. Lạnh lùng lướt nàng, ta nói rồi, ngươi muốn đi cấp nhã nhi kính hương, hành, kia liền hảo hảo đi cho nàng xin lỗi. Còn có hắn để sát vào nàng, cười âm trầm chầm, chầm, một cái hại chết nàng người, còn muốn ba chiếm nàng vị trí, ta lo lắng nàng sẽ chết không nhắm mắt, buổi tối tới tìm ngươi tính sổ. Lời này, nói quá độc ác. Cách đó không xa thẩm ngọc cầm nghe xong sau đều tưởng cho nàng cha vô tay. Ngươi lai, like, nàng thế nhưng không biết nàng cha như vậy phúc hắc cơ ngoan. Thế nhưng lợi dụng một nữ nhân đối với cái loại này mờ ảo độ vật sợ hãi tâm lý, tới Trừng phạt Phương Nhược Bình. Không tội không tội, Phương Nhược Bình đêm nay thượng hẳn là ngủ không được. Ngũ cô nương, không hảo, lão phu nhân tới. Thẩm Ngọc Cẩm chính xem Hưng Vân Khi, đông mai đột nhiên ở nàng bên hai, thanh như rồi ở môi nhắc nhở nàng. Nàng nhìn về phía trung môn, thấy lao phu nhân thân ảnh mới vừa đi tiến vào, nàng vội vàng từ sau thân cây mặt ra tới, đi hướng nàng cha. Thẩm Tịch Võ Lỗ hai giật giật, nghe thấy được tiếng bước chân Xoay người vừa thấy, thấy là thẩm ngọc cầm sau, hắn vẻ mặt nhuệ khí thu liễm, thay ôn hòa biểu tình, chiều thẩm ngọc cầm đi tới. Còn chưa đi gần, nàng nước mắt liền xôn sao rơi xuống xuống dưới, một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, thẩm tịch võ một phen bế lên nàng, thương tiếc hỏi, cẩn nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc. Hoa hoa, thẩm ngọc cầm lớn tiếng khóc lên, nhìn phương ngược bình, khóc vạn phân thương tâm, còn biên khóc biên nói, ô ô, gì ba là người xấu, ta đều nghe thấy được. Nàng mắng tam mâu thân, còn nói tổ mâu nói bậy, ô, ô ta đều nghe thấy được. chương 23 nhất cử tam đến, tức phụ tỉnh. Thấy ngũ phu nhân ứng thừa hạ, lao phu nhân cũng cao hứng, lại nói, cẩm nha đầu cũng 6 tuổi, nên bắt đầu học một ít nữ đỏ. Dừng một chút, nàng nhìn về phía tam phu nhân, nói, nếu không, khiến cho nàng cùng ngọc như ngọc ý các nàng cùng nhau học giỏi, ngươi đi an bài an bài. Tam phu nhân ra mặt cương một chút, sau đó miễn cưỡng cười nói, là... Tư phụ đợi chút phái người đi báo cho Dư sư phó một tiếng. Dư sư phó là Thẩm Ngọc Như cùng Thẩm Ngọc Ý, Thẩm Ngọc trà mấy người theo nghệ sư phụ, giáo chính là tục đế. Dư sư phó theo công phi thượng tinh vi, ở trong vòng cũng phi thường nổi danh, nghe nói, Dụệ thân vương phủ Dụệ thân vương phi cũng từng thỉnh nàng đi giáo hạ nguyệt quận chúa theo công, lại bị Dư sư phó một ngụm cấp tử. Lúc ấy, Uy Võ hầu phủ vừa lúc so Dụệ thân vương phi sớm một bước thỉnh nàng, nhưng Uy Võ hầu phủ có thể thỉnh đến Dư sư phó. Hoàn toàn là bởi vì mấy năm trước ngũ lao ra thẩm tịch võ từng ngoại ý muốn đã cứu dư sư phó một lần, thẩm tịch võ là dư sư phó ân cứu mạng, dư sư phó tri ân báo đáp, mới có thể từ đi duệ thân vương phủ thịnh thỉnh, đáp ứng nguy võ hầu phủ mời. Xuất giá đại cô nãi nãi thẩm ngọc hoa, cũng từng được đến quá nàng chỉ điểm, theo công tăng nhiều. Mà hiện tại, lão phu nhân có tâm làm thẩm ngọc cẩm đi theo dư sư phó học tập theo công, tam phu nhân cư nhiên thập phần không tình nguyện, nàng cũng không nghĩ, không có thẩm tịch võ kia ân tình ở Nhân ra có thể từ rất dễ thân vương phủ mời cùng phong phú thủ lao, đáp ứng tiến hầu phủ giáo nàng hai cái bảo bối nữ nhi theo công sao. Con rơi văn nạm lưu ly châu đồ trang sức lấy tới. Phùng ở đinh hương trên tay khay, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đồ trang sức chính là vàng dòng chế tạo, mặt trên được khảm màu xanh lục liu ly châu, tam chi phát sơ, một đôi châm thoa, một đôi bộ riêu, một đối thủ vòng, hoa thai, anh Lạ sắc thái tinh ánh dịch tấu, sặc sỡ lóa mắt, vừa thấy đã biết là thượng phẩm hóa Liêu li tinh quang lục ngọc nhuyễn, với anh tỉnh lánh hoạt vô ai trần. Mọi người đều xem mở to hai mắt nhìn, lão phu nhân cười ha hả nói, "Này bộ đồ trang sức vốn là ta đánh tới cấp Hoa Nha Đầu làm của hồi môn, nhưng nhân tinh duyên phượng chậm trễ công phu, ở Hoa Nha Đầu xuất giá ngày không đưa tới, ta lại cấp Hoa Nha Đầu thêm vào một khác bộ đồ trang sức, này bộ đồ trang sức đưa tới sau, ta cũng liền không khó xử tinh duyên phượng." Liền nhận lấy, vẫn luôn đặt ở nhà kho. Sau đó nhìn về phía Thẩm Mặc Cẩm, ôn hòa cười nói, "Cẩm Nha Đầu Ngươi tuổi còn nhỏ, này đồ trang sức hiện tại còn không thể mang, lấy về đi phòng mấy năm, chờ cập kê là có thể đeo. Đa tạ tổ mẫu, cháu gái thứ thích, nhất định sẽ hảo hảo cất chứa. Thầm ngọc cẩm cung cung kính kính hành lễ cảm tạ khuôn mặt nhỏ dơ lên nổi lên vào cửa sau để nhất mặt tươi cười, nhìn như rất thích lao phu nhân đưa trang sức dường như. Nhưng hắn người lại há biết, kiếp trước, nàng quý vì hoàng hậu, cái dạng gì chân quý trang sức chưa thấy qua, này bộ vàng dòng lưu ly li đồ trang sức tuy quý trọng Nhưng khoảng cách nàng tiếp trước sở mang chi vật, còn kém mấy bước to. Ở những cái đó trang sức trước mặt, này bộ đồ trang sức liền có điểm không đủ nhìn. Hơn nữa, luôn luôn đối với các nàng này đó con vợ lẽ sở sinh cháu gái bùn xỉn Lao Phu Nhân, không phải là một cái tùy tùy tiện tiện liền đưa nàng đồ vật người. Lao Phu Nhân tặng nàng đồ vật, đó là bởi vì nàng tham nàng mẫu thân của hồi môn. Nàng mẫu thân trên đời khi, nàng từng nghe nàng mẫu thân đề qua, nàng của hồi môn một năm tiền lợi liền có 8.000 nhiều lượng bạc cũng đủ này toàn bộ uy võ hầu phủ một năm chi tiêu. Mà này bộ đồ trang sức nhiều lắm 1000 lượng bạc. Dùng 1000 lượng bạc liền đuổi rồi nàng, còn phải một cái không coi nhẹ tang mẫu thứ cháu gái hiền danh, lại thu mua nàng tâm, làm nàng sẽ không đến mức đem nàng mẫu thân nguyên nhân chết nói ra đi. Chương 35 oan uổng. Thẩm Tịch võ sử sút, ngược lại nộ mục hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu Phương thị. Phương Nhược Bình ngay vậy, cảm thấy vạn phần đoan uổng, lập tức liền cả giận nói, "Cẩm Nhi, ngươi đừng nói chuyện lung tung." Ta khi nào mang quá ngươi mâu thân, còn có ngươi tổ mẫu, ta tử tiến uy võ hầu phủ môn, liền chưa nói quá ngươi tổ mẫu một câu không phải, ngươi không cần biểu đặt sinh sự. Thầm ngọc cầm ôm thầm tịch võ cổ, vẻ mặt sợ thầm tịch võ sẽ không tin nàng lời nói dường như, khóc lóc nói, cha, ta thật sự nghe thấy được, ô, ô. Dì ba nói ta nương đã chết là xứng đáng, là vì cho nàng đẳng vị trí, còn nói tổ mẫu bất an hảo tâm, tham ta mẫu thân của hồi môn bạc, cha. Đây là thật vậy chăng? Thẩm Tịch vỡ đầy mặt khiếp sợ, không biết Thẩm Ngọc Cẩm nói chính là thật sự vẫn là giả, chính là không có lửa làm sao có khói. Nhã nhi của hồi môn theo lý thuyết là để lại cho nàng nữ nhi duy nhất Cẩm Nhi, nhưng Cẩm Nhi còn nhỏ, của hồi môn giao cho nàng còn quá sớm điểm. Mà hắn lại lo lắng Phương gia người sẽ nói hắn ham nguyên phối của hồi môn, cho nên hắn không qua tay, liền trực tiếp làm Phương Nhược Bình tiếp nhận qua đi. Nàng là Phương gia người, lại là Cẩm Nhi gì ba, từ nàng tiếp nhận chính thích hợp. Đối bên ngoài người cũng hảo có cái công đạo. Mà của hồi môn mỗi tháng lợi nhuận, hắn càng là cũng không hỏi đến, nhưng hiện tại cẩn thận nghi đến. Phương Nhược Bình cùng hắn mẹ cả chi gian sắc thật có chút khả nghi. Nàng mẹ cả người nọ sẽ không vô duyên vô cớ đi che chở một người, đặc biệt là Phương Nhược Bình vẫn là thương hộ thứ nữ. Dừng ở nàng trong mắt, nàng liền càng là coi thường, nhưng kỳ quái chính là, từ hắn trở về, nàng mẹ cả liền nơi trốn che chở Phương Nhược Bình. Chẳng lẽ nói... Hán mẹ cả thật sự ham nhã nhi lưu lại của hồi môn. Liên ở thẩm tịch võ tâm tư quay cuồng hết sức, chuyển đến một tiếng gầm lên. Nói hiệu nói Vượng Lao phu nhân mới vừa đi lại đây, liền nghe thấy được thẩm ngọc cầm nói, tức khắc khí giận không thể ác. Nàng phẫn nộ vẻ mặt dữ thợn, chừng hướng thẩm ngọc cẩm giận dữ hỏi nói, cầm nha đầu, lời này quả thật là ngươi gì ba nói, ngươi muốn đúng sự thật công đạo, không chuẩn nói dối lừa tổ mẫu. Thẩm ngọc cầm dừng lại khóc, giống như vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Hướng thẩm tịch tịchõ trong lòng ngực rủ rụt, rụt non nứ thanh âm nhẹ nhàng nói là gì ba cùng Hải đường tỷ tỷ nói bị ta nghe được Kỳ thật, lão phu Ú nhân không có hoài nghi thẩm Ngọc Cầm nói phương thị của hồi môn ở tiểu phương thị trên tay mỗi tháng lợi nhuận cũng là trải qua tiểu phương thị tay nhưng cuối cùng đều bị tiểu phương thị trộm cho nàng chuyện này chỉ có tiểu phương thị một người biết chính là thẩm tịch võ cùng lao hầu ra cũng không biết nhưng hiện tại bí mật này lại bị thẩm Ngọc cẩm trước mặt mọi người nói ra thẩm Ngọc Cẩm là một cái 6 tuổi hải tử Nàng sẽ không nói dối, liền tính là nói dối cũng không có khả năng sẽ như vậy xảo liền nói chuyện này. Cho nên lão phu nhân nhận định chuyện này chính là từ nhỏ phương thị trong miệng nói ra. lão phu nhân đến chết khả năng đều không thể tưởng được, kỳ thật tiểu phương thị chưa nói quá, cũng không dám nói, bởi vì chuyện này sự tình quan nàng ở vi võ hầu phủ địa vị, nàng sẽ không ngốc vác đá nện chân mình. Đáng tiếc, thẩm ngọc cẩm so các nàng đều sống lâu một đời. Đã sớm biết được cái này chỉ có tiểu phương thị cùng lao phu nhân hai người biết được bí mật. Cũng bởi vậy, thầm ngọc cẩm mới có thể hung hăng phản kích tiểu phương thị một lần, hung hăng hoan uổng nàng, làm nàng cùng lão phu nhân chi gian sinh khích, như vậy đã có thể giúp nàng cha một hồi, cũng có thể làm lao phu nhân đem ăn vào đi đồ vợ, cấp ngoan ngoắn nổ ra. Không nổ ra hành sao? Huy võ hầu phủ lão hầu phu nhân, mơ ước mất con dâu của hồi môn lợi nhuận, chuyện này nếu là bị chuyển ra đi. Này Lao Phu Nhân hướng cả đời thanh danh liền tính là hoàn toàn xong rồi, ngay cả uy võ hầu phủ thanh danh đều sẽ đã chịu liên lụy. Chương 36 không đủ tư cách. Cái này mặt giả lão Phu Nhân nhưng ném không dậy nổi, uy võ hầu phủ cũng nhận không nổi. Lao Phu Nhân đương nhiên không thể làm cho thẩm tịch võ mặt thừa nhận chuyện này, cũng chỉ có thể làm bộ nàng là bị hoan uổng. Nàng trưng hướng Phương Nhược Bình, lời này chính là người nói. Phương Nhược Bình sợ tới mức ốc, theo bản năng quy xuống, khóc hồ, Lao Phu Nhân, hoan uổng A Ta thật sự chưa nói quá loại này lời nói, ta thể nếu nói, ta liền không chết tử tế được. Hải đường cũng vội chạy tới, quỳ xuống hô, lão phu nhân, ngươi thật sự hoa nủng ngũ phu nhân nha, nô tỷ trước nay liền không nghe ngũ phu nhân nói qua loại này lời nói, ngũ cô nương nàng tuổi còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, nói gì đó ngải lão cũng không thể tin tưởng A Hải đường là phương nhược bình người, nàng lời nói, lão phu nhân tự nhiên là sẽ không tin. Nàng hư lạnh một tiếng, lười đi để ý phương nhược bình hai người. Chỉ đối thẩm tịch võ nói, lao ngũ, mẹ cả làm người ngươi chính là rõ ràng, mậu thân sao lại là một cái ham mất con dâu của hồi môn người. Thẩm tịch võ buông thẩm ngọc cẩm, hướng lao phu nhân hành lễ, sắc mặt ôn hòa nói, mậu thân không cần giải thích, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ta tỉnh. Lao phu nhân ừ một tiếng, gật gật đầu, cho rằng thẩm tịch võ là tin nàng lời nói, ấm lãnh biểu tình cũng ôn hòa vài phần. Kỳ thật thẩm tịch võ người này luôn luôn chỉ tin hắn phán đoán. mà hắn phán đoán hắn mẹ cả tại đây sự kiện thượng chỉ sợ không sạch sẽ, cho nên hắn trả lời liền hàm hàm hô hồ, hồ, đem lão phu nhân lừa gạt qua đi. Thầm Ngọc cầm khẽ miệng tiểu kiều, kiều, hiện trường chỉ sợ chỉ có nàng một người nghe ra nàng tra ý tại ngôn ngoại. Lại nói Phương Như Bình, hôm nay đủ xui xẻo. Ngay từ đầu bị thẩm tịch võ hung hăng vấn một đốn, náo loạn cái không mặt mũi, còn bị dọa đến quá sức, sau lại lại bị Thẩm Ngọc cầm oan uổng một phen, liền giải oan cũng chưa chỗ thân đi. Nàng là cái 6 tuổi hài tử, Nàng có thể làm cho Lao Phu Nhân cùng thẩm tịch võ mặt, cùng nàng tích cực không thuận theo không buông tha sao. Mà hiện tại, nàng còn phải vì Lao Phu Nhân gánh tội thay. Không bối không được à, nàng nếu nói thẩm Ngọc Cẩm nói là thật sự, Lao Phu Nhân thật sự tham phương nếu nhã của hồi môn, kia nàng chẳng phải là cũng gián tiếp thừa nhận nàng chẳng những cùng hải đường như vậy nói, còn đem lão Phu Nhân cấp bán sao. Bán Lao Phu Nhân, nàng về sau còn có thể tại uy võ hầu phủ đại đi xuống sao, còn không được bị Lao Phu Nhân cấp chỉnh chết à. Cho nên cái này quá đáng nàng không ăn cũng đến ăn, ăn còn không thể kêu khổ. Lúc này mới thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Hơn nữa, bởi vì chuyện này, Lão Phu Ú Nhân còn đem Phương Nhược Bình cấp ghi hận thượng, ngầm hung hăng xẻo nàng vài lần, cũng không gửi gọi nàng lên, khiến cho nàng như vậy quỷ. thẩm tịch võ mặc kệ hắn mẹ cả tham không tham Phương nếu nhã của hồi môn, hắn đều quyết định hai việc. Hắn nói, mẫu thân, nữ nhân này hái loạn cắn lưới can, bịa đặt sinh sự, tâm ngoan độc tay. còn hại chết Nhã Nhi, hoan nủ ngài, xin thứ cho Hải Nhi không thể cưới nàng. Người tưởng đổi ý. lão phu nhân kinh ngạc, ngấm lại này vẫn là Lao ngũ lần đầu tiên làm cho nàng mặt, ngỗ nghịch nàng quyết định. Chẳng lẽ, hắn vẫn là hoài nghi nàng. Lao phu nhân tâm trầm xuống, xem phương nhược bình ánh mắt liền càng thêm không tốt. Thẩm tịch vo nói, không phải đổi ý, ta trước nay liền không có đáp ứng quá muốn cưới nàng làm vợ. Hắn liếc hướng phương nhược bình, khinh thường nói, chỉ bằng thân phận của nàng. còn chưa đủ tư cách làm vì võ hầu phủ ngũ phu nhân. Ý tứ là, Phương Nhược Bình làm vì võ hầu phủ ngũ phu nhân ngộng, hôm nay dừng ở đây. lão ngũ, này không thể được. lão phu nhân cả kinh kêu lên, ngươi cùng nàng có phu thê chi thật, nàng trong bụng cũng có chúng ta thẩm ra loại, ngươi không thể nói không cần liền không cần A. Chương 24 tranh sủng. Bất quá, nàng nhớ rõ kiếp trước khi, nàng cấp tổ mâu thỉnh ăn khi, nhân biểu hiện thập phần thích mẹ kế, tổ mẫu chính là một chút đồ vật cũng không đưa cho nàng đâu. Hiện tại cho nàng một bộ đồ trang sức, cũng coi như là mở mắt. Mẫu thân có tâm. Ngũ phu nhân lại đây, đối lao phu nhân mang ơn đội nghĩa một phen, trên mặt đều cười mau nở hoa. Nàng xuất thân thương gia chi nữ, phương gia có bạc thực, mà nàng gặp qua hảo trang sức cũng không ít. Nàng tuy là thứ nữ, nhưng Vương lão phụ nhân đãi nàng cũng không tồi, ngày thường cũng sẽ thưởng cho nàng trang sức, nhưng đều là chưa vượt qua trăm lượng bạc bình thường trang sức. Giống như vậy tinh lượng trong sáng lưu ly trang sức, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Này bộ con rơi văn nạm lưu ly châu đồ trang sức xuống dưới, ít nhất muốn hơn 1.000 lượng bạc đi. Chật chật chật. Lao phu nhân ra tay thật là hào phóng. Ngũ phu nhân nhìn, trong lòng thẳng ngứa nghĩ thầm, ngọc cẩm của hồi môn, nàng cái này là mẹ kế trước giúp đỡ thu hồi tới, cũng là hẳn là. Trong lòng như vậy nghĩ, nhưng trên mặt lại không dám lộ nửa phần. lão phu nhân cười ngạch đầu nói, này đồ trang sức là dùng thượng đẳng lưu ly chế tác, công nghệ cũng là tinh duyên phường, chính là lưu chữ làm của hồi môn cũng sẽ không nụ uy võ hầu phủ thể diện. Tinh Duyên Phường là Phụng Thiên Thành tốt nhất một nhà trang sức cửa hàng. Bên trong trang sức đều là đỉnh tốt, tuy tùy tiện tiện một bộ đồ trang sức cũng đến 1.800 lượng bạc, tuy quý, nhưng lại có rất nhiều quý tộc trong phủ gả nữ nhi, đều đi nơi đó định chế trang sức. Nhà ai xuất ra nữ nhi có thể mang lên Tinh Duyên Phường trang sức, đó chính là thể diện, ở nhà chồng, nhà chồng người đều sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Đại gia không nghĩ tới, Lao phu nhân nhà kho thế nhưng ẩn dấu như vậy một bộ lại toàn lại tốt đồ trang sức, nếu là biết, chỉ sợ đã sớm làm tam phu nhân hai cái khuê nữ đến đi. Quả nhiên, thẩm ngọc như vừa thấy đến này phúc trang sức, khuôn mặt nhỏ bản, không làm, túng lao phu nhân cánh tay, làm nũng nói, tổ mẫu không công bằng, đưa cho ngũ muội như vậy xinh đẹp đồ trang sức, chúng ta mấy cái lại liền một cây cây châm đều không có. thẩm ngọc như ỷ vào chính mình đích nữ, thực thích quấn lấy lao phu nhân làm nũng, một trường cái miệng nhỏ cũng ngọt. Tổng hống lao phu nhân đảo tim đảo phổi đối nàng. Thấy thẩm ngọc cầm được một bộ làm người đỏ mắt tim đập đồ trang sức, luôn luôn thích cùng trưởng bối thảo muốn đồ vật nàng, lập tức đô môi không làm, một hai phải lão phu nhân cũng đưa cho nàng đồ vật không thể. lão phu nhân ha hả cười nói, ngươi này tiểu đệ tử, tổ mẫu đồ vật, ngươi có từng thiếu được đi. Sau đó lại nói, thôi thôi. Đối bên cạnh một cái khác nhà hoàn phân phó nói, thực dược, ngươi cũng đi nhà kho một chuyến. Đêm ta trước đó không lâu định chế mấy chi bộ riêu lấy tới, cấp mấy cái cô nương một người một chi. Thực dưa cứng thanh là, liền cáo lui. thẩm ngọc như cười hì hì nói thanh, tổ mẫu thật tốt. Tam phu nhân lại cười mắng nàng một câu, người nhà, ỉ vào tổ mẫu sùng ái, đều dám chiều tổ mẫu muốn đổ vợ, như vậy đi xuống, nhưng như thế nào được. Lời tuy là gian dạy, nhưng không khó nghe ra trong đó đắc ý cùng sủng ái tới. Thầm ngọc cầm nhanh trong ngắm nàng liếc mắt một cái, phát hiện tam phu nhân sau khi nói xong. ánh mắt còn triều đinh hương trên tay trên khay ngắm liếc mắt một cái, hơi có chút cắn răng ý vị. Thẩm Ngọc cầm túi đầu, khóe môi nhếch lên một mặt cười lạnh. Thẩm Ngọc như ỷ vào sủng ái, lại có vài phần tiểu thông minh, làm người tổng muốn cao các nàng mấy cái thứ cháu gái nhất đẳng, ghen ghét tâm cũng phi thường cường, ở tỷ muội chi gian, cái gì đều phải tranh, cái đệ nhất, không bằng thẩm như ý tới ôn nhu biển chuyển, nhàn nhã ôn tĩnh. Mà nàng, nhất hư chính là còn xem không được người khác được đến thứ tốt. Chương 37 không lừa ngươi Nếu thật sự đem Phương Nhược Bình đuổi ra huy võ hồi phủ, còn không biết nàng sau khi rời khỏi đây có thể hay không nói lung tung, nếu... lão Phu nhân trong lòng căng thẳng, hạ quyết tâm hôm nay một hai phải giữ được Phương Nhược Bình lưu tại huy võ hồi phủ không thể. thẩm tịch võ lại nhẹ nhàng băng quơ, không thèm quan tâm nói, hài tử đánh chính là... Lại nói, đến nỗi nhã nhi của hồi môn sự tình, ta sẽ thỉnh quản sự tới tiếp nhận, ngày sau một văn không ít toàn bộ cấp cẩm nhi làm của hồi môn. Đây là Nhã Nhi để lại cho Cẩm Nhi duy nhất đồ vật ta không thể cấp một cái hại chết Nhã Nhi người quản Phương Nhược Bình hài tử vốn là không phải hắn muốn, nếu là sinh hạ tới, hắn liền càng thực xin lỗi Nhã Nhi. Lại nói, nếu không phải Phương Nhược Bình cố ý câu dẫn hắn, có thể có đứa nhỏ này sao? Đối với đứa nhỏ này, Phương Nhược Bình muốn phụ chủ yếu trách nhiệm. Cho nên, nàng cũng đừng trách hắn tâm quá tàn nhẫn. Nàng hại chết Nhã Nhi, hắn không đem nàng lộng chết, chính là xem ở nàng là Nhã Nhi mội mội phân thượng. Nàng nếu không phải Phương ra người, tối hôm qua thượng đã bị hắn một phen cấp bóc chết, há có thể lưu nàng sống đến bây giờ. Vừa nghe thẩm tịch vo nói muốn đánh nàng trong bụng hài tử, còn muốn đem nàng đuổi ra đi, Phương Nhược Bình thiếu chút nữa không kích động hôn mê qua đi. Nàng tính kế tính tới tính lui, tính kế lâu như vậy, cuối cùng thế nhưng rơi vào một cái sinh non sau bị đuổi ra đi kết cục, nàng như thế nào cam tâm. Nàng khóc hô, lão phu nhân, ta không cần xóa sạch hài tử, ta đừng rời khỏi vì võ hầu phủ. Ngươi nếu là đem ta đuổi đi, ta như thế nào sống a? Con có, ta muốn đi ra ngoài, quản không được miệng, nếu là. Câm mồm. Lão phu nhân đột nhiên quát chói thai, đánh ngất nàng lời nói, lại không dung cự tuyệt đối thẩm tịch vo nói, nếu ngươi không nghĩ cưới nàng vì vợ kế, vậy đương nạp cái gì nương hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn, về sau ai cũng không cần nhắc tới. Lão phu nhân phương nhược bình hô, ta không cần làm gì nương, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ cho ta ngũ phu nhân vị trí. Trước khác nay khác. Lao phu nhân lại lần nữa đánh gãy nàng lời nói, nói, Phương Được Bình, ngươi tư tâm quá nặng, lương tâm không tốt, nếu không phải xem ở ngươi có thẩm ra hải tử phân thượng, ta cũng rung không giới ngươi, cho nên ngươi tốt nhất nhớ kỹ, lòng người không đủ rắn nuốt voi, cuối cùng chết đều sẽ là xà, không phải là tượng. Ngươi ngày sau ở Lào ngũ bên người làm gì Nương phải hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại, hối cải để làm người mới, hảo hảo làm người. Đây là ở cảnh cáo Phương Được Bình, tốt nhất không cần cùng nàng đấu đi xuống. Bằng không cuối cùng chết là sẽ chỉ là nàng. Nắm nàng một cái nhược điểm, liền muốn muốn làm gì thì làm, thật là ấu trĩ, nàng nếu không thừa nhận, nàng lại có thể loại nàng gì. Người ngoài là sẽ tin tưởng nàng một cái hại chết chính mình đại tỷ phương gia thư nữ, vẫn là sẽ tin tưởng nàng cái này hầu Lao Phu Nhân. Lao Phu Nhân nói xong, liền xoa xoa phát đau cái chán, phất phất tay, bị tiều mụ mụ nâng, ra tây nước viện. Biết việc này sẽ không lại có quay lại, phương nhược bình nằm liệt trên mặt đất, khóc thét lên. Thẩm Tịch võ lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, nắm thầm Ngọc Cẩm, đưa nàng trở về quân lan viện. Tới rồi nàng tiểu hoa đại sảnh, Thẩm Tịch võ phất, phất tay, đem Đông Mai tiểu đảo mấy cái nha hoàn khiển đi ra ngoài, sau đó lôi kéo Thẩm Ngọc cầm tay nhỏ, Ôn Hòa hỏi nàng, "Cẩm Nhi, ngươi nói thật, ngươi vừa rồi nói những lời này đó là từ đâu nghe tới? Có lẽ là ai nói cho nàng nói?" Hắn mới không tin Phương Nhược Bình sẽ ngốc chính mình cho chính mình đào hố đâu. Thẩm Ngọc Cẩm lại đôi môi, trừng mắt nàng cha, "Cha Cẩm nhi nói đều là thật sự, không lừa ngươi. Liên tính là lừa hắn, cũng là thiện ý nói dối, cha sẽ không trách nàng làm Nàng tổng không thể cùng nàng cha nói, nàng chết quá một lần, lại trọng sinh, cho nên nàng căn cứ nàng kiếp trước biết sự tình tinh kê phương nữ bình, làm nàng cả đời này cũng không thể xoay người đi. thẩm tịch võ thấy hỏi không ra tới, liền không hỏi lại. chương 38 sinh ra. Ngày thứ hai, lo lắng sẽ đêm dài lắm mộng. Lão phu nhân sáng sớm liền mệnh lệnh thẩm tịch võ đem Phương Nhược bình nâng Di Nương cũng lúc ấy liền đã cho thế phương nếu nhã chấp di nương lễ Thượng Hương kính trả dập đầu lệ ba cái một ngày này khởi Uy Võ hầu phủ người đều sửa miệng xưng Phương Nhược Bình vì một tiếng phương Di Nương mà thân là di Nương nàng cũng không có tư cách cấp lão phu nhân sớm tối thưa hầu ngày thường nhìn thấy mặt khác phu nhân cô Nương các thiếu ra khi đều phải hành lệ Vân An ở trong phủ Di Nương thân phận chỉ so bọn nha hoàn thân phận cao một kinh điểm Tính lên là cái nửa nô. Thầm ngọc cầm vung nếu bình khóc nước mắt đi lạp, trong lòng cao hứng nhạc nở hoa. Phương nhược bình hướng nàng nương chấp di nương lễ, lại thảo nàng cha ghét bỏ, nàng cả đời này cũng đừng nghĩ xoay người phụ chính. Bất quá, này còn không có xong việc đâu, nàng thống khổ vừa mới bắt đầu không lâu đâu. buổi chiều, thầm tịch võ thỉnh một cái quen thuộc người giới thiệu quản sự, đem phương nếu nhã lưu lại của hồi môn toàn bộ nhất nhất tiếp nhận qua đi. Mà này hai tháng thiếu lợi nhuận. Cũng bị Lao Phu Nhân ở tối hôm qua thượng phái tâm phúc kiểu mụ mụ lặng lẽ tiếp viện Phương Lực Bình. Vì việc này, Lao Phu Nhân đều mau khí ra bị bệnh. Tiện nghi không chiếm được, còn vì thế sự bồi nàng một bộ lưu ly châu đồ trang sức cùng mấy chỉ bộ diêu thêm lên 1.500 nhiều lượng bạc, đau lòng nàng liền cơm sáng cũng chưa ăn xong đi. Mọi người đều cho rằng nàng bị bệnh, xôi nổi đi thăm nàng, chỉ có thẩm ngọc cẩm trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá! Nàng nhưng bất đồng tình Lao Phu Nhân. Lão Phu Nhân cái này kêu làm, tự làm vậy không thể sống. Lão Phu Nhân nếu không dậy nổi tham nghiệm, như thế nào có thể mất đi, còn bạch bạch tiện nghi nàng một bộ đồ trang sức. Cho nên, lúc này đây so chiêu, mặc kệ là Lão Phu Nhân, vẫn là Phương Ngựa Bình, Thẩm Ngọc Cẩm đều là đại người thắng. Ngày tháng Toi Đưa, thời gian thấm thoát, trong ngày mắt, đã là 7 tháng sau. Một ngày này, Phương Di nương sinh một cái nữ hoa, Thẩm Ngọc Cẩm được đến tin tức sau, trước tiên liền chạy tới nàng cư trú tiểu Tây viện Tiểu Tây Viện là giữa gần Tây Đức Viện một khu nhà tiểu viện tử, là ở kiến phòng ở khi, cô ý kiến cấp di nương trụ, bên trong chỉ có một gian nhà chính, hai gian xương phòng, hai gian nhị phòng, hai gian người các cổng, so thẩm Ngọc Cẩm trụ quân Lan Nguyễn đều còn muốn tiểu thượng một nửa. thẩm Ngọc Cẩm đi vào khi, vừa lúc gặp gỡ mấy cái nhà hoàn ra tới, thẩm Ngọc Cẩm tập trung nhìn vào, thấy là Lao Phu Nhân, Tam Phu Nhân, Tứ Phu Nhân, Lục Phu Nhân, Thất Phu Nhân bên người nhất đảng nhị đảng nhà hoàn. nhưng chính là không có một cái chủ tử tự mình tiến đến. Một cái di nương ở trong phủ không hề địa vị đang nói, liền tính là sinh hài tử như vậy đại sự, cũng không tư cách làm trong phủ các phu nhân tự mình tới cửa quan tâm. Ở trong phủ, phu nhân cùng di nương địa vị chi gian cách xa, liền giống như chủ tử cùng nô tài giống nhau. Đây cũng là lúc trước Phương Nhược Bình ở bị nạp vì di nương khi, muốn chết muốn sống chính là không muốn, nhưng lại thắng không nổi thẩm tịch võ kiên quyết thái độ. Nàng nếu không đồng ý nạp di nương, Ngay cả tiến uy võ hầu phủ tư cách đều không có, tất cả rơi vào đường cùng, Phương Nhược Bình mới ngậm nước mắt, Vạn phân không cam lòng cùng nàng nương kính trà, khái đầu, thành mỗi người nhạo báng thả khinh thường Di Nương. Thẩm Ngọc Cẩm đi qua đi, bọn nha hoàng thấy Thẩm Ngọc Cẩm, vừa muốn hành lễ, Thẩm Ngọc Cẩm liền cười nói, các tỷ tỷ không cần khách khí. Giơ tay ngăn trở các nàng hành lễ, sau đó lại thiên chân hỏi, các ngươi nhưng thấy ta muội muội thế nào, xinh đẹp sao? Nay ngữ khí dường như có chút gấp không chờ nổi. Tiểu Hạ nhấp môi cười nói, này mới vừa sinh hạ hài tử, thịt thịt một đoàn, chỗ nào xem ra tới xinh đẹp không xinh đẹp. Chương 25 được yêu thích. Nàng tổ mẫu cả đời này sinh ba cái con vợ cả, nhưng lão đại còn không có lớn lên, 5 tháng khi liền chết non, lão nhị là ở 5 năm trước một hồi trong chiến tranh hy sinh, dư lại lão tam cũng sẽ ở 7 năm sau, chết ở trên chiến trường. Sau lại, nàng cha nắm giữ uy võ hầu phủ sở hữu binh quyền, cũng ký danh ở lao phu nhân cái này mẹ cả danh nghĩa. trở thành con vợ cả, mới có thể kế thừa vì vũ hầu tức vị. Đương nhiên, đây là lời phía sau. 5 năm trước kia chàng chiến tranh, chẳng những cấp đi nhị lao gia mệnh, cũng làm lao hầu ra bị cực độ nghiêm trọng nội thường, từ nay về sau không thể lại động võ. Lao hầu ra liền ở nhà giám sát bọn con cháu võ nghệ, mỗi ngày canh bốn thiên, lao ra các thiếu gia liền phải đi luyện võ trường luyện võ. Mà nàng cha, là huy võ hầu phủ con vợ lẽ, đứng hàng thứ năm, là nàng ra ra một cái gì nương sinh Nhưng nhân nàng cha văn thao võ lược, có Dũng có mưu lão hầu ra đối nàng cha cũng nhìn với con mắt khác, phi thường coi trọng nàng cha. Nhưng lão hầu ra coi trọng, xem ở lão phu nhân trong mắt, liền phi thường chói mắt. Cho nên lão phu nhân trước kia cũng không thích nàng, có thể nói, thậm chí là chán ghét. Huy võ hầu phủ bảy vị cô nương chung, lão đại, lão nhị, lão tứ đều là đứng đắn đích nữ xuất thân, cũng là lão phu nhân thân ngoại tôn nữ. Lão đại gả đi ra ngoài. Ở lao phu nhân bên người cũng chỉ có lao nhị cùng lao tứ, lao phu nhân phá lệ yêu thương các nàng, có thứ tốt, chỉ có lao nhị lao tứ phân, mặt khác mấy cái cháu gái chỉ có mắt trông mong nhìn phân. Mặt khác cháu gái cũng là từng người phụ thân danh nghĩa định nữ, nhưng nhân các nàng phụ thân là con vợ lẽ, cho nên các nàng cũng không xem như đứng đắn định nữ. Các nàng tuy là lao huy vũ hầu thân cháu gái, nhưng lại là mấy cái lao di nương cháu gái, lao phu nhân tất nhiên là không thấy ở trong mắt. Mà mấy cái phu nhân... Láo phu nhân cũng là đau bản thân con dâu đau khẩn. Hắn hai cái thân con dâu, nhị phu nhân xương cư, lão phu nhân liền miễn đi nàng sớm tối thưa hầu, làm nàng lưu tại chính mình trong viện ăn chay niệm phật, ngày thường không đại sự, giống nhau sẽ không làm nàng dễ dàng ra sân. Cho nên ở lão phu nhân trước mặt, chỉ có tam phu nhân một người nhất được yêu thích, ngày thường lại chủ trì trong phủ nội trợ, mặt khác mấy cái phu nhân cũng không dám đắc tội nàng. Có nàng ở, mặt khác phu nhân cũng không dám mở miệng. Lúc này, Thấy lão phu nhân đưa cho Thẩm Ngọc Cẩm như vậy một bộ quý trọng đồ trang sức, tam phu nhân trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, âm thầm hung hăng sẹo Thẩm Ngọc Cẩm liếc mắt một cái. Thẩm Ngọc Cẩm cảm giác được, lại không đi ngẩn đầu xem, coi như không biết. Thật mau, thực dược bưng mấy chỉ công nghệ tinh xảo bộ diêu tiến đến. Trân châu bích ngọc bộ diêu, tử ngọc tường vi hoa châm thoa, huyết hồng cắt cánh hoa cây châm từ từ, làm người xem xem hoa mắt hỗn loạn. Này đó trang sức tuy không có con rơi văn nạm lưu ly li châu đồ trang sức quý trọng. Nhưng công nghệ tài chất cũng là đỉnh tốt. Hơn nữa, hôm nay lão phu nhân Cao Hứng, mấy cái cháu gái, mỗi người đều tặng một chi, Thẩm Ngọc Cẩm cũng lại được một chi Tử Ngọc Tường Vi Hoa chấm hoa. Nay vẫn là mấy cái thứ cháu gái, trừ bỏ ngày hội ngoại, lần đầu tiên đến lão phu nhân ban thưởng, Thẩm Ngọc Trà, Thẩm Ngọc Hân đều phi thưởng Cao Hứng cùng Thẩm Ngọc Cẩm cùng nhau, vì gối lão phu nhân trước mặt, thanh thúy cùng nàng nói lời cảm tạ. Tới rồi giờ miệm mạc, lão hầu ra đã trở lại, mọi người đều hướng lão hầu gia hành lễ. Lão phu nhân thấy canh giờ không còn sớm, liền phất tay, "Được rồi, đều trở về đi." Lại đối hai cái thân cháu gái nói, Như Nha đầu cùng ý Nha đầu lưu lại, bồi tổ mẫu cùng nhau dùng bữa sáng. "Là, tổ mẫu." Thẩm Ngọc ý cao hứng lên tiếng. Thẩm Ngọc như lại chu môi, như là thập phần biệt mỉu nga một tiếng, đôi mắt nhỏ còn ngắm liếc mắt một cái đinh hương trên tay khay. Chương 39 đột ngạc. Không đáng yêu sao? Kia Thẩm Ngọc cầm đôi môi, dường như vẻ mặt thất vọng bộ dáng, nghĩ nghĩ Lại nói, ta còn là vào xem đi, mặc kệ nói như thế nào đều là ta muội muội ta muốn quan tâm nàng. Ơn, vào đi thôi, tuy là thứ muội nhiều quan tâm quan tâm cũng là tốt. Lao phu nhân bên người đại nhà hoàn thượng dược cười khen. Tiểu hạ cũng cười nói, ngũ cô nương mau vào đi, ta cũng nên hướng đi tam phu nhân hồi bẩm. Nói, hướng thẩm ngọc cẩm hành lễ cáo lui. Mặt khác nhà hoàng đến khó mà nói cái gì, đều nhất nhất hướng thẩm ngọc cẩm hành lễ cáo lui. Các vị tỷ tỷ đi thong thả. Thầm Ngọc cầm phất, phất tay tươi cười sáng lạn lại nói ngọn thực nhận người thích một đám nha hoàn đi rồi sau thầm Ngọc cầm mới vào sân thẳng đến Vương nhược bình phòng hầu hạ Phương nhược Bình mấy cái nha hoàn chính ra ra vào vào vội muốn mệnh thấy nàng cũng là vội vàng hành lễ thầm Ngọc cầm mới vừa vào nhà một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền sông vào mũi hơn nàng thiếu chút nữa buồn ôn nàng nhăn lại cái mũi đi vào đi nhanh tay nhanh chân đem cửa sổ mở ra trong miệng còn thanhúy răn dạy mấy cái hạm nhân nói Trong phòng này mùi máu tươi nói như vậy trọng, quá khó nghe, các ngươi như thế nào không mở cửa sổ toàn bộ phong, đem ta mội mội cấp hân tới rồi làm sao bây giờ. Ba tháng thời tiết, đúng là lãnh nhiệt luôn thiên mưa dầm phồn đa thời tiết, cửa sổ một khai, một cổ hơi mang ẩm ướp mà rõ ràng không khí liền vọt vào, thầm ngọc cầm mỉm cười, thật sâu hút một ngụm. Hải đường vội đi tới, khẩn trương hề hề nói, ngũ cô nương, không được, phương di nương mới vừa sinh xong hải tử thân mình hư, thổi không được phòng Khai cửa sổ sẽ rơi xuống đau đầu phong thấp bệnh hậu sản, về sau không hảo trừ tận gốc. Thật vậy chăng? Thầm Ngọc Cẩm khuôn mặt nhỏ thượng hiển nhiên là không tin, nhưng một tháng trước đại phu rõ ràng liền cùng Di nương nói qua, muốn Di nương thường xuyên mở cửa sổ, nhiều hô hấp mới mẻ không khí, mới sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Phương Nhược Bình không yêu mở cửa sổ, đó là bởi vì hai tháng trước, thầm Ngọc Cẩm cảm thấy chính mình khinh công luyện được không tồi, muốn thử một lần, khuya khoát một cái hứng khởi liền tới tiểu Tây viện dạo qua một vòng. Đêm đó Nàng vừa lúc ghé vào trên cửa sổ muốn xoay người mà hợp thời, đã bị Phương Di nương bỗng nhiên mở to mắt thấy. Lúc ấy nàng che một tầng màu trắng khăn che mặt, khoát một kiện màu trắng áo ngoài, cả người cực kỳ giống một cái mờ ảo làm cho người ta sợ hai u linh, sợ tới mức Phương Nhược Bình lập tức thét trói thai liên tục, thiếu chút nữa đem Hải Tử cấp dọa sinh non. Ở trước đêm nha hoàn Hải Đường vọt vào tới phía trước, Thẩm Ngọc Cẩm liền phi thân trốn đi, đi phía trước, nàng còn nghe thấy Phương Nhược Bình trong miệng hô to, "Quỷ a, có quỷ a!" Sau lại Phương Nhược Bình sẽ không bao giờ nữa dám mở cửa sổ, ngay cả ban ngày đều là đóng lại, tinh thần cũng không tốt, cả ngày nghi thần nghi quỷ. Sau lại mời đến đại phu, đại phu liền nói làm nàng mở ra cửa sổ, hảo sinh tĩnh dương nói. Còn nói nàng là bởi vì muốn sinh, mới có thể cảm xúc khẩn trương, tâm thần không yên. Lúc ấy thẩm ngọc cẩm liền ở đây, đại phu vẫn là thẩm ngọc cẩm hảo tâm mời đến, nàng nhưng không nghĩ còn không có báo thủ, thẩm ngọc theo liền chết ở Phương Nhược Bình trong bụng. Nay không... Thầm Ngọc cầm giả vờ vẻ mặt thiên chân đơn thuần, không vận thế sự, lên mặt phu ngày đó nói tới cấp hải đường nột ngạt. Hải đường nói, ngũ cô nương, đó là phương di nương còn không có sinh hạ cửu tiểu thư phía trước thời điểm, đương nhiên có thể mở cửa sổ, nhưng hiện tại phương di nương sinh cửu tiểu thư, đang ở ở cứ, liền không thể chung gió. Nói, nàng nhanh tay đem hai phiến cửa sổ lại vội vàng đóng lại, khẩn trương sắc mặt lúc này mới đẹp chút, xoay người đối thẩm Ngọc cầm nói, ngũ cô nương, nơi này hương vị Trọng không bằng ngũ cô nương đi về trước, chờ Cửu tiểu thư tắm 3 ngày thời điểm lại qua đây thăm Phương Di nương cùng Cửu tiểu thư không muộn. Chương 40 bất lợi. Tư thượng một lần, Phương Nhược Bình cùng Hải Đường bị Thẩm Ngọc Cẩm An uổng một hồi sau, chủ tớ hai người xem ánh mắt của nàng liền thay đổi, đều mang theo một tia phòng bị. Nhưng kỳ quái chính là, từ Phương Di nương làm gì nương sau, Thẩm Ngọc Cẩm ngược lại cùng Phương Di nương thân cận. Tuy rằng không hề thân mật kêu nàng gì ba, sửa kêu Phương Di nương, nhưng nàng lại thường xuyên tới thăm Phương Nhược Bình. còn thi thoảng từ ngũ lao ra nơi đó lấy chút chân quý đồ bổ tới cấp phương di nương ăn. nay thái độ 180 độ đại chuyển biến, làm phương nhược bình cùng hải đường, thậm chí là thẩm tịch võ đều cảm giác buồn bực. Nhưng thẩm ngọc cầm mặc kệ nhân ra nghĩ như thế nào, nàng chỉ làm nàng chính mình phải làm sự tình, mà nàng phải làm sự tình còn lại là, làm phương nhược bình bình bình an an sinh hạ thẩm ngọc theo. Thẩm ngọc theo nếu không ra sinh, nàng trọng sinh liền ít đi một nửa ý nghĩa. nay không, phương nhược bình sinh hài tử Thầm Ngọc cầm đối nàng phá lệ quan tâm, dặn do Hải Đường nói, nếu phương di nương lánh không được, kia trong phòng này địa lòng các ngươi cần phải nhiều thiêu, không cần hứng diệt, đừng làm ta mội mội di nương lạnh, than đá không đủ, ta quân lan nguyện còn có chút, trong chốc lát ta làm thô sử bà tử cấp đưa lại đây. Nàng quân lan nguyện than đá, chính là bị ước chừng liền chờ phương di nương sinh Hải tử sử dụng đâu. Hải Đường vội cười nói, vậy làm phiền ngũ cô nương. tiểu Tây viện than đá, vừa lúc mau dùng xong rồi. lãnh quý đã qua đi Trong phủ cũng không có than đá, ngũ lao ra lại là một cái cũng không đốt điệu lòng người. Tây Đức Viện muốn một chút than đá đã sớm bị bọn hạ nhân dùng không có, nàng lại không hảo đi khác phu nhân cô nương nơi đó thảo muốn than đá. Ngũ cô nương lời này, có thể nói đưa than ngày tuyết. Thầm Ngọc cẩm cười cười, lại đi nhìn trong chốc lát em bé, ngón tay ở nàng non mịn trên mặt nhẹ nhàng vỗ về, vẻ mặt rất là quý trọng bộ dáng Nhìn này trương khuôn mặt nhỏ, nàng trong lòng lại ngũ vị quay cuồng chua ngọt đắng cay hàm đều có. Thầm Ngọc Ngươi còn như vậy tiểu, làm ta như thế nào hướng ngươi báo thủ. Lúc trước ngươi giết ta nhi tử khi, ta nhi tử cũng giống ngươi như vậy tiểu, phấn nộn phấn nộn khuôn mặt nhỏ, giống như là mới vừa lột ra tới nộn trứng gà giống nhau non nớt, như vậy đáng yêu tiểu nhân nhi, ngươi sao có thể nhận tâm hạ đi tay. Nếu ta hiện tại giết ngươi, có phải hay không cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần nhẹ nhàng nhéo. Nghĩ đến còn không có tới kịp mở to mắt đã bị muội muội giết nhi tử, thẩm ngọc cầm đau lòng khó làm. Tay chậm dại chuyển qua thẩm ngọc theo non miệng trên cổ đi. Nàng khinh khinh hoán chậm cọ sát vài cái, nửa ngày lúc sau, lại chuyển rời đến trên ngôi. Không được. Không được à, ngươi còn không thể chết được à. Ở ngươi còn không trải qua sự khi, cứ như vậy dễ dàng làm ngươi đã chết, chẳng phải là quá tiện nghi ngươi. Đối kẻ thù báo thù phương thức tốt nhất, không phải làm nàng chết, mà là làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Thẩm ngọc theo vừa mới bị sinh hạ tới, vẫn là một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hoa. Báo thù sự, nàng còn không nổi. Tay nàng thu trở về, buông tha nàng. Một bên hải đường, xem trong lòng run sợ, thấy nàng thu tay, lúc này mới ngầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ngũ cô nương sở cửu cô nương khuôn mặt nhỏ cùng cổ khi, trên mặt nàng cười thập phần quỷ dị, thật giống như là. Một con tiểu miêu thấy một con tiểu lao thử, muốn bùa với nó chơi, vẫn là một ngụm ăn nó, đều ở tiểu miêu nhất nghiệm chi gian. Liên ở vừa rồi, nàng thiếu chút nữa liền phải cho rằng ngũ cô nương sẽ đối cửu cô nương bất lợi. Nàng thiếu chút nữa liền phải sông lên trước đẩy ra nàng, cũng may nàng nhìn xuống, nghĩ nghĩ, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, ngũ cô nương còn như vậy tiểu, hẳn là sẽ không đối cửu cô nương bất lợi. chương 26 mơ ước Lao phu nhân như là không nhìn thấy dường như, vầy vây tay, phân phó đinh hương, đi, đem trang sức đưa đi quân lan huyển, làm cẩm nha đầu chính mình thu. Nay một câu, Trấn ngũ phu nhân đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lao huyết. Nàng vừa muốn phân phó hải đường từ Đinh Hương trên tay tiếp nhận trang sức đầu còn không có mở miệng, lão Phu Nhân liền đem lời nói ngăn chặn nàng miệng. Nàng thâm hận nghiến răng nghiến lợi, cười nói, Mẫu thân, không cần, chỗ nào dám để cho Đinh Hương cô nương chạy chân, ta tự mình đưa qua đi là được. lão Phu Nhân bên người đại nhà hoàn, địa vị so các nàng này đó thứ tức phụ đều còn muốn cao, Ngày thường, các nàng mấy cái thứ tức phụ ở sưng hô Đinh Hương cùng thược dược khi đều sẽ ở phía sau hơn nữa cô nương hai chữ. lấy nâng lên các nàng giá trị con người. Nâng lên các nàng giá trị con người chính là kính trọng Lao phu nhân. Bằng không, hai cái nô tịch nha hoàn há có thể đương cô nương hai chữ ư? Lão phu nhân lại xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, một tẢ một hữu bị hai cái thân cháu gái hư vô vẻ, xoay người tiến vào đồng thứ gian. Đinh Hương bưng khay, ở Thẩm Ngọc Cẩm thiện ý tươi cười tiếp theo khởi đi rồi. Ngũ phu nhân âm thầm cắn răng, giẫm chân một cái, cũng đi theo các nàng cùng đi quân lan viện. Tới rồi quân lan viện, Đinh Hương buông trang sức liền đi rồi, Ngũ Phu nhân nhìn trên bàn lộng lây long lánh trang sức liền đỏ mắt, cười đối Thẩm Ngọc Cẩm nói: "Ngọc Cẩm, ngươi tuổi còn nhỏ, ly cập kê còn có năm đâu, này bộ trang sức như vậy quý trọng, vẫn là mẹ kế trước giúp ngươi thu đi." Nói xong, không đợi Thẩm Ngọc Cẩm trả lời, liền phân phó nàng đại nha hoàn Hải Đường, còn không đem này bộ lưu ly châu đổ trang sức thu vào ta nhà kho. Lưu Chiêu về sau cấp Ngũ cô nương xuất giá khi làm của hồi môn. "Dì Ba?" Thẩm Ngọc Cẩm hô một tiếng, Nho nhỏ thân mình chắn cái bàn trước, cũng chẳng kia bộ trang sức. Tổ mẫu rõ ràng nói, này bộ trang sức làm ta tự mình thu. Nàng lạnh mặt, nhìn ngũ phu nhân, gì ba làm như vậy, là tưởng ngũ nghịch tổ mẫu ý tứ sao. Con dâu ngũ nghịch bà bà, kia chính là thất xuất chi tội. Chính mình kế nữ một câu, thế nhưng liền tưởng cho nàng quan thượng lớn như vậy một cái tội, ngũ phu nhân khi cắn một ngụm ngân nhà, hận không thể xé trước mắt tiểu nhân như đi. Nhưng nàng nhìn lướt qua trên bàn, kêu màu xanh lục trong suốt ánh sáng Bê nàng mắt, nàng cứng đờ cười nói, bên cạnh ngươi nha hoàn tuổi đều tiểu, làm việc còn không ổn trọng, này bộ đồ trang sức chẳng những quý trọng, vẫn là lao phu nhân sở đưa, nếu là đánh mất, như thế nào là hảo. Hương Thảo làm việc thực ổn trọng, ta trang sức đều là nàng ở quảng, chưa bao giờ đánh mất quá, cái này gì ba cứ yên tâm đi. nay bộ đồ trang sức nàng tuy rằng không để bụng, nhưng thấy nàng mẹ kế trong mắt mạo quang, nhất định phải được tư thế, nàng liền tính là đem nó cấp quăng ngã, nàng cũng sẽ không hảo mẹ kế đi. nếu không Nàng chết đi Mẫu thân, sao mà chịu nổi. Thấy Ngũ phu nhân vẫn là không tính toán bông tha, nàng lại thanh thúy nói, "Gì ba tưởng lấy đi, kia cũng đúng, bất quá ta sẽ đi nói cho tổ mẫu cùng phụ thân. Nói gì ba không nghe tổ mẫu nói, tiêu ta về sau như thế nào nghe gì ba nói?" Ta mẫu thân trước kia liền nói quá, "Này thân chính, không lệnh mà đi, này thân bất chính, tuy lệnh công tử." Nho nhỏ khuôn mặt, nghiêm trang, khí Ngũ phu nhân một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra. Một cái 6 tuổi tử Vẫn là nàng kế nữ, thế nhưng nghiêm trang dạy dỗ nàng như thế nào này thân chính, không lệnh mà đi, này thân bất chính, tuy lệnh công tử. Nàng khẽ cắn môi, tưởng tượng đến ngũ lao ra kia tuấn lãng phong tư, nàng lại đem lòng chàn đầy tức giận áp xuống, rốt cuộc tạm thời đánh mất mơ ước trang sức ý niệm. Chương 41 trượng đánh Thầm Ngọc cẩm trở về quân Lan Nguyễn, buổi chiều liền phái một cái thô sử bà tử đem than đá đưa đi tiểu Tây Viện, còn lo lắng tiểu Tây Viện ít người xuống nhiều, bọn nha hoàn không đủ sai xử. Liên đem thô xử bà tử lưu tại tiểu Tây viện giúp đỡ đốt địa Long trong phòng địa Long thiêu thực Vượng độ ấm so bên ngoài muốn cao mười mấy độ đầu một ngày còn bất giác cái gì tới rồi ngày hôm sau Phương Di nương trên người nổi lên một tầng hồng đất đáp nhìn kỹ tất cả đều là dôm tức giận đến Phương Di Nương thiếu chút nữa không hôn mê qua đi Phương Di Nương kêu kêu một cái hận nha hướng Hải đường phân phó nói là ai phụ trách đốt địa Long kéo xuống đi đánh 10 đại bản tử thiêu như vậy nhiệt rõ ràng là không nghĩ ta hào hào ở cứ là từ quân Lan Nguyễn lại đây hỗ trợ mã bà tử. Hải Đương đáp, lại giải thích nói, kia than đá cũng là từ quân Lan Nguyễn khuân vác lại đây, chúng ta tiểu tây viện than đá đã dùng xong rồi, ngũ cô nương nghe nói người ở cữ lanh không được, liền đem nàng nhiều ra tới than đá đều đưa tới, lại lo lắng chúng ta trong viện nhân thủ không đủ, liền trực tiếp làm đưa than đá mã bà tử lưu lại hỗ trợ đốt địa long. Quân Lan Nguyễn người làm sao vậy, ta liền đánh không được. Phương Di Nương cả người ngứa khó chịu, tính tình cũng lên đây, cho ta đánh Đánh xong đưa về quân lan huyền đi, liền nói nàng bất an hảo tâm, muốn nhiệt chết ta mẹ con hai cái. Thầm ngọc Cẩm là thầm tịch võ khuê nữ, nàng không động đậy đến nàng một cây lông tơ, chẳng lẽ nàng liền một cái thô xử bà tử cũng không động đậy được. Nàng là di nương, ở trong phủ liền tính lại không địa vị, cũng không thể tùy ý một cái thô xử bà tử kỵ đến nàng trên đầu ị phân, cũng không dám lên tiếng. Hải đường thấy nàng đang ở nổi nóng, không dám quên nhiều. đành phải đem tiểu Tây viện hai cái thô sử bà tử cùng hai cái thô sử nha đầu kêu lên, cùng nhau đem ngựa bà tử áp, đánh nàng 10 đại bản tử. Lúc này, Thẩm Ngọc Cẩm chính ngọ tư tư ở Cẩm Tú lâu cách gian phòng nghỉ ngủ bù, mà này tựa hồ đã thành nàng này hơn nửa năm qua thói quen. Nhưng này cũng không thể quái nàng a. Nàng nhân xuyên tim tập võ, đem một ngày thời gian đều bài trần đầy. Nàng chứ bỏ sáng sớm muốn đi cấp lao phu nhân Thẩm An, buổi tối luyện kiếm ngoại, buổi chiều còn muốn luyện tập ám khí. Còn muốn tranh thủ luyện tập nội công tâm pháp, mà khác, nàng còn muốn vẽ lại tam trương bảng chữ mâu giao cho nàng cha kiểm tra, đây là nàng cha cho nàng định ra mỗi ngày nhiệm vụ, nói là nữ hải tử tập điểm võ bản thân không sai, nhưng muốn phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Nữ hải tử nữ hồng cùng học tập quan trọng nhất, tập võ chỉ cần đủ tự bảo vệ mình liền hảo, không cần một lòng đắm chìm ở tập võ giữa, trưởng thành lại liền chữ to đều sẽ không biết một cái, đến lúc đó sẽ rất khó định nhà chồng. Kỳ thật nàng rất muốn đối nàng cha nói Nàng chẳng những viết một tay phi thường tốt chữ nhỏ Còn có thể viết một tay phi thường xinh đẹp khó viết hoa mai chữ triện Nhưng lời này nàng nói không nên lời Chỉ có thể trang một cái người mới học giống nhau Mỗi ngày vẽ lại mấy chương bảng chữ mẫu giao cho nàng cha kiểm tra Hơn nữa bảng chữ mẫu thượng tự còn muốn nắm chắc có độ Một chương muốn so một chương viết hảo như vậy một đinh điểm Cho nên tính đến tính đi Nàng chỉ có buổi sáng học theo hoa khi có thể chịu thời gian tới nghỉ ngơi nửa ngày Nàng tuổi con nhỏ yêu cầu sung túc giấc ngủ mới có thể chạy nhanh trưởng thân thể, buổi tối cùng buổi chiều không có thời gian ngủ, buổi sáng không ngủ không được A Nói nữa, nàng tổng không thể lãng phí thời gian đi học những cái đó nàng nhắm mắt lại đều có thể theo đến ra tới đồ vật đi. Kia cũng quá lãng phí nàng quý giá thời gian. Nhưng không tới cũng không được, nàng cũng đến làm làm bộ dáng này không, ỷ vào dư sư phó khoan dung rộng lượng cùng yêu thương, thẩm ngọc cẩm liền được nước làm tới, mỗi ngày tới cẩm tú lâu sau 10 phút không đến, liền phải tiến phòng nghỉ ngủ. Trường 42 thăm hỏi, dư sư phó vốn là rất muốn đem nàng một thân theo nghệ toàn truyền thụ cho nàng, nhưng thấy nàng mỗi ngày đỉnh một cái quần thâm mắt tới, người cũng không tin đánh thải, thập phần không tinh thần, không cho nàng đi nghỉ ngơi không đành lòng a Nhân việc này, thẩm ngọc như cũng càng ngày càng xem thường thẩm ngọc cẩm, nhìn thấy nàng không châm trọc cái vài câu tựa như sẽ cả người khó chịu dường như. Thẩm ngọc trà mỗi lần đều là làm người tốt, tường đầu thảo, nghiêng ngả, ai cũng không đã tội. Thẩm ngọc ý khuyên quá thẩm ngọc như vài lần sau Thấy Thẩm Ngọc Như xem nàng đều càng thêm bất hữu thiện, cũng đối Thẩm Ngọc Cẩm càng thêm chán ghét, sau lại, nàng cũng liền không giúp quá Thẩm Ngọc Cẩm. Nhưng một ngày này, Thẩm Ngọc Cẩm mới ngủ một cái tới giờ, Đông Mai liền đem nàng đánh thức. Nàng khẩn trương bẩm, ngũ cô nương, không hảo, ma bà tử bị Phương Di nương cấp đánh. Thẩm Ngọc Cẩm còn ngồi dậy, hỗn độn đầu nhỏ tử lập tức thanh tỉnh, xoay người liền xuống giường, như thế nào bị đánh, nàng không phải cấp Phương Di nương hỗ trợ đi sao? Nghe nói là địa long chiêu quá vượng, Phương Di Nương nổi lên một thân rôn, liền lấy mã bà tử nổi cáo, đánh 10 bà tử, người vẫn là bị nâng trở về. Đông Mai nói, ngồi sổm xuống cho nàng mặc vào giày, sau đó hai người vội vàng ra phòng nghỉ. Cùng dư sư phó tố cáo giả sau, các nàng liền vội vàng trở về quân lan huyển, trực tiếp đi dãy nhà sau thăm mã bà tử. Mã bà tử bị đánh 10 bà tử, hai cánh thí cổ tuy rằng ra giày thịt béo, nhưng cũng bị đánh máu tươi đầm địa, còn sưng láo cao, tam đẳng nhà hoàng tiểu nha đang ở cho nàng lao. Mã bà tử đau đổ mồ hôi đầm địa, ai ra ai ra thẳng kêu to, thẩm ngọc cẩm còn không có đi vào, liền nghe được chu lên. Vừa vào cửa, thầm ngọc cẩm xem mã bà tử thương không nhẹ, trên tay nàng lại vừa khéo không có thương tổn dược, liền vội phân phó đông mai nói, Người mau đi theo cha ta nói một tiếng, hỏi một chút trên tay hắn có hay không thuốc trị thương, có liền lấy chút lại đây, không có khiến cho cha phái người đi thỉnh cái đại phu lại đây, liền nói là ta nói, là, nô tì này liền đi. Đông Mai nhìn thoáng qua Mã bà Tử, liền vội vàng cáo lui. Tiểu Nha chính lao đến một nửa, nghe thấy Thẩm Ngọc Cẩm thanh âm, vội buông trên tay khăn lông lại đây cho nàng hành lễ. "Ngũ cô nương, người đã đến rồi." "Đừng động ta, ngươi tiếp tục vội. Thẩm Ngọc Cẩm vây vây tay. Tiểu Nha ứng thanh là, xoay người đi xoa tẩy khăn lông. Buồn gỗ thủy đã thành màu đỏ sậm, còn tản ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi, xem Thẩm Ngọc Cẩm thẳng nhíu mày. Mã bà Tử nghe được Thẩm Ngọc Cẩm thanh âm, nhã á thay ngừng, vội xoay đầu Thì thâm nói, ai ra, ngũ cô nương, nơi này chính là hạ nhân phòng, ngươi như thế nào có thể tiến vào Sau đó lại vội vàng đối thô sử nha đầu nói, tiểu nha, mau mau đem miệng vết thương che khuất, không cần bẩn ngũ cô nương đôi mắt. Nàng chính là một cái cấp thấp thô sử bà tử, có thể nào ở cô nương trước mặt trần chuỗi thi cổ, kia chính là đại bất kính. Mã bà tử còn muốn dây rùa lên cấp thẩm ngọc cẩm hành lễ, thẩm ngọc cẩm vội ấn nàng, đừng, má bà tử, ngươi đều bị thường mau mau miên lễ. Sau đó lại phân phó tiểu nha, nói, mau đừng che, cấp mã bà tử xử lý miệng vết thương quan trọng. Đúng vậy tiểu nha đem mới vừa cầm lấy bố đơn lại phóng một bên, cầm lấy vắt khô khăn lông nhẹ nhàng cấp mã bà tử chảy ra khẩu. Mã bà tử đau ai ra một tiếng, lại đối thẩm ngọc cầm nói, ngũ cô nương, này nhưng không được, ngươi mau mau đi ra ngoài, lao nô một cái cấp thấp bà tử, không đảm đương nổi cô nương như vậy hậu ái. chương 27 phản thực, nàng cương cười nói, ngọc cầm trường thành. Thế nhưng còn có thể nói ra như vậy một cái đạo lý lớn tới, thật là không ủng phí cha ngươi cẩn thận dạy dỗ. Nói, con giả vờ xoa xoa đôi mắt, đem đôi mắt sát đỏ, lại cười nói, kỳ thật, vừa rồi mâu thân chỉ là cùng ngươi nói giỡn mẫu thân chỗ nào sẽ mơ ước ngươi đổ vật, về sau à, mẫu thân đổ vật cũng đều tất cả đều là ngươi. Có thể không giả trăng nói dỡn sao? Liên này thân chính, không lệnh mà đi, này thân bất chính, tuy lệnh không từ nói đều ra tới. Nàng hôm nay nếu là đem này bộ trang sức mạnh mẽ mang đi, về sau, nàng phải dùng cái gì tới lệnh Ngọc Cẩm ngoan ngoan nghe nàng lời nói. Thật vậy chăng? Thầm Ngọc Cẩm chấp chấp lué sáng đôi mắt, kinh hỉ nói. Đương nhiên là thật sự. Ngũ phu nhân âm thầm phì nổ, nhưng trên mặt lại vẫn là cười ô nu. Thầm Ngọc Cẩm có vẻ thật cao hứng, đối ngũ phu nhân hành lễ, trưởng bối ban, không thể tử, Ngọc Cẩm liền trước tạ gì ba ban thưởng. Ban thưởng! Nàng khi nào ban thưởng nàng đồ vật? Ngũ phu nhân vẻ mặt buồn bực, thầm Ngọc cầm lại chỉ vào cổ tay của nàng nói, "Dị ba trên tay phỉ thúy màu tím vòng tay, cùng ta kia chi tử ngọc tường vi hoa châm thoa vừa lúc nguyên bộ, dị ba nói ngươi đổ vật ngày sau đều là của ta, vậy trước đêm này chi vòng tay tặng cho ta đi." Nói, nàng vẻ mặt thiên chân vươn tay tới, "Còn một bộ ngươi nếu không cấp, chính là gạt ta biểu tình." Ngũ phu nhân khi đã gan đau phổi đau. Nàng mắt trông mong chạy đến quân Lan Huyền tới, chẳng những không được đến con rơi văn nạm Lưu Ly Châu đồ trang sức. Còn đảo đắp một con nàng thích nhất phỉ thúy màu tím vòng tay đi ra ngoài, ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, khẩu khí này, làm nàng như thế nào nuốt đến đi xuống. Nhưng, không nuốt xuống đi, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nói nàng chỉ là lừa gạt nàng. Khó mà làm được, cô gái nhỏ này nếu là đem lời này nói cho cho ngũ lao ra biết, kia nàng chẳng phải là muốn ăn không hết gói đem đi. Tối hôm qua, nàng đã bị ngũ lao ra tiến đến Tây Đức Viện ở lệnh về một bên tích tiểu viện tử trụ, nếu lại bị hắn bỏ kia nàng cả đời này cũng đừng nghĩ ở vì võ hầu phủ ngầm đầu. Cũng may tối hôm qua thượng ngũ lao ra phát giật khi, đã đêm khuya, biết đến người cũng chỉ có bên người nàng hai cái đại nha hoàn, bằng không, lão phu nhân hôm nay chắc chắn không cho nàng sắc mặt tốt xem. Ngũ phu nhân âm thầm cắn răng, bỏ được bỏ được, không có xá, chỗ nào có đến, hảo đi, nàng đưa cho nàng là được. Ngũ phu nhân cắn răng, đem vòng tay cởi xuống dưới, mang ở thẩm ngọc cẩm trên cổ tay. Đó là đại nhân sở mang vòng tay. Thẩm Ngọc Cẩm 16 tuổi, đương nhiên mang không được. Thẩm Ngọc Cẩm cười hì hì đem vòng tay đưa cho Hương Thảo, Thanh Thúy phân phó nói, "Đem vòng tay cùng hôm nay tổ mẫu tặng cho ta trang sức phóng cùng nhau, chờ ta lớn chút, lại lấy ra tới mang." Hương Thảo cười tiếp nhận đi, đặt ở khay, hợp với phía trước trang sức cùng nhau bưng, đi tiểu nhà kho. Lúc này, tiểu đào tiến vào, trước cấp ngũ phu nhân hành lễ, sau đó hướng Thẩm Ngọc Cẩm bẩm báo, "Ngũ cô nương, bữa sáng chuẩn bị tốt, ngài lại ăn cơm trước, vẫn là chờ một lát ăn." nói nàng ngầm ngắm liếc mắt một cái ngũ phu nhân Huy Võ hầu phủ các chủ tử đồ ăn đều là có hạn chế bữa ăn chính là lão phu nhân lão hầu ra đều là 7 đồ ăn một canh con vợ cả lao ra cùng các phu nhân đều là 6 đồ ăn một canh mà con vợ lẽ lao ra các phu nhân đều là 5 đồ ăn một canh con vợ cả cô nương các thiếu da là 4 đồ ăn một canh mà con vợ lẽ cháu gái các thiếu ra là 3 đồ ăn một canh mà thẩm Ngọc cẩm bữa sáng tắc càng đơn giản một ít một lung tiểu bao tử mấy cái bánh có nhân 2 cái trứng trắng bao, một chén cháo thịt, mấy đĩa dưa muối, chương 43 hiểm khích. Ở gia đình giàu có, đặc biệt là cấp thấp nô tài, không hề địa vị đang nói, ngày thường bị đánh ai mắng là thường có sự, có người gặp gỡ không tốt chủ tử, bị đánh ai mắng thậm chí cũng chưa cái lý do, nguyện đánh liền đánh, nguyện mắng liền mắng, thậm chí bị lộng chết, đều cùng bóp chết một con con kiến dường như giống nhau đơn giản. thẩm Ngọc Cẩm là chủ tử, tiến đến hạ nhân phòng vấn an bị đánh hạ nhân. Đây là nàng cái này, chủ tử đối đái hạ nhân một loại coi trọng cùng quan tâm, cái này kêu mã bà tử sao không thụ sùng nhược kinh. thâm Ngọc cầm lại vẻ mặt xin lỗi, xin lỗi nói, mã bà tử, chuyện này đều do ta không suy xét chu toàn khiến cho ngươi lưu tại tiểu tây viện hỗ trợ, còn bởi vậy ăn đánh, ta đến xem ngươi, cũng là hẳn là. Ngũ cô nương, này như thế nào có thể quánh ngại? Mã bà tử vội vàng nói, ngài làm lao nô đi tiểu tây viện hỗ trợ đó là hảo tâm, là tiểu tây viện hải đường thấy trong phòng âm ướp Lo lắng phương di nương cùng cửu cô nương sẽ lạnh, lúc này mới dặn dò lao nô đem địa long thiêu nhiệt nhiệt, kết quả. Ai từng tưởng phương di nương thế nhưng nổi lên một thân rôm, lúc này mới làm lao nô bị một đốn bản tử. Hảo tâm đi hỗ trợ, kết quả hảo tâm không hào báo, lại ăn bản tử, làm nàng bạch bạch bị đau đớn. Mã bà tử trong giọng nói đối hải đường cùng phương di nương nhiều có đoán trách rí tứ, lại đối thẩm ngọc cẩm không có một kia hiểm khích. Thẩm ngọc cẩm nghe xong thực vừa lòng, nàng tới thăm mã bà tử trừ bỏ phải vì nàng thảo cái công đạo ngoại, còn muốn hợp lại lạc nhân tâm. Bên người nàng ít người, cho dù là một cái thô xử bà tử, nàng cũng không nghĩ mất nhân tâm. Bên người hạ nhân một khi cùng chính mình ly tâm, nói không chừng liền thành nhân gia nhãn tuyến, cho nên này nửa năm qua, nàng đều cố ý vô tình hợp lại lạc nàng trong viện này mấy người. Mà Phương Di Nương cũng dám đánh nàng phái đi hỗ trợ người, này rõ ràng chính là không đem nàng cái này thẩm tịch võ đích nữ xem ở trong mắt, cố ý đánh nàng mặt. Thầm ngọc cẩm trong lòng cười lạnh Phương Di Nương đây là xem nàng người tiểu dễ khi dễ đâu. Nàng đối mã bà tử nói, ngươi yên tâm, Phương Di Nương đánh ngươi, cũng không thể làm nàng bạch bạch đánh đi, ngươi là chịu ta phân phó đi giúp nàng đội, kết quả lại bị nàng bản tử, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi thảo cái công đạo. Có như vậy chủ tử giữ ghiền các nàng hạ nhân, cho dù là bị đánh cũng đang đến. Mã bà tử nghe xong, một bụng khí liền đi xuống một nửa nhiều, liền thí cổ thượng thương đều cảm giác nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều, nàng nghĩ nghĩ, nói. Cô nương không trách láo nô làm tạp xong việc, hại phương di nương nổi lên một thân rôn, lão nô đã vô cùng cảm kích, thảo công đạo sự tình còn thỉnh cô nương đi thêm chấm trước. Phương di nương nàng mới vừa sinh xong hài tử, cô nương nếu là bởi vì chuyện này cùng nàng nổi lên hiếm khích, chuyến ra đi cũng không dễ nghe, người ngoài sẽ đương ngươi không cao hứng nhiều cái thứ muội, cô y cấp phương di nương tìm phiền thoái đâu. Thầm ngọc cầm trầm ngâm, một lát sau, hơi hơi ngạch đầu nói, bà tử tưởng chu đáo, bất quá. Ta sẽ không ngốc tự mình đi ra mặt. Ngũ cô nương ý tứ là làm ngũ lao ra ra mặt. Mã bà tử suy đoan nói. Thấy thẩm ngọc cầm mỉm cười không nói, nàng kinh hài nói, này nhưng không được, lao nô chỉ là một cái cấp thấp thô xử bà tử, đừng nói đánh 10 bà tử, liền tính là bị đánh chết, cũng không có làm lao ra ra mặt vì lao nô lấy lại công đạo đạo lý. Thô sử bà tử mệnh ở gia đình giàu có so con kiến đều không bằng, nếu là bởi vì phương di nương đánh nàng mười đại bà tử. Ngũ cô nương khiến cho ngũ lao ra hướng đi phương di nương vì nàng thảo cái công đạo, này. chương 28 tiểu hạng, ngũ phu nhân cũng không nghĩ hống một cái tiểu nữ hài ăn cơm, nàng trong lòng còn nhớ ngũ lao ra. Nàng tính toán ở ăn cơm khi, cùng ngũ lao ra để làm nàng đi cấp nguyên phối kính hương hành lệ sự. Nói nữa, muốn nàng ở chỗ này lại đãi đi xuống, còn không biết sẽ bị thẩm ngọc cầm này tiểu ni tử lộng đi nàng cái gì thứ tốt, nàng hôm nay mang trang sức, nhưng đều là nàng thích nhất. Nghĩ như thế. Nàng đứng lên, liền cười nói, mẫu thân trở về bồi ngươi phụ thân ăn cơm, liền không quấy giày ngươi ăn cơm. Thầm Ngọc Cẩm cười ứng, cũng không giữ lại. Chờ ngũ phu nhân đi rồi, thẩm Ngọc Cẩm mới cười lạnh một tiếng, đi phòng khách ăn cơm. Bánh bao nhỏ làm tinh tế nhỏ xinh, 6 tuổi thẩm Ngọc Cẩm một ngụm một cái, vừa văn tốt, một lồng sắt chỉ có 10 cái. 3 cái bánh có nhân, thức ăn chay nhân, tam tiên nhân, nhân thịt, 3 loại khẩu vị một loại một cái, cũng là tiểu nhân đáng thương cái loại này. Một cái bánh có nhân nàng ba bốn khẩu liền không có. Mười cái bánh bao nhỏ, ba cái bánh có nhân, hai cái trứng trắng bao, một chén cháo thịt, tam đĩa dưa muối, đồ vật làm tuy tinh tế nhỏ xinh, nhưng sáu tuổi thẩm ngọc cầm một người ăn, cũng đủ. Nhà giàu gia tộc, các chủ tử thức ăn đều có lệ, chỉ cần không có tới khách nhân, đều là ấn lệ thường thượng thức ăn, mà huy võ hầu phủ cũng luôn luôn tiết kiệm quán, ngày thường ăn đều rất đơn giản. Thẩm ngọc cầm cơm nước xong, buông buông nhỏ, tiểu đào tiến vào bầm báo. Nói là Trần Mụ Mụ muốn đi thôn trang thượng, tiến đến chào Từ Biệt. Mong mời. Thẩm Ngọc Cẩm nói. Trần Mụ Mụ tiến vào khi, Thẩm Ngọc Cẩm gặp được Lao phu nhân bên người một cái nhị đẳng Mụ Mụ đi theo bên cạnh. Có người tại bên người, Trần Mụ Mụ chỉ nói một ít làm Thẩm Ngọc Cẩm hảo hảo nghe Lao gia phu nhân trường hợp lời nói. Thẩm Ngọc Cẩm làm hương thảo cầm 200 lượng bạc cấp Trần Mụ Mụ, kia 200 lượng bạc là nàng trước mắt chỉ có một chút tích tụ, là nàng mưu thân trên đời khi, một lần cấp một chút tiêu vặt, cùng nhau tích góp lên. Trần Mụ Mụ hàm chứa nước mắt chối từ, nói cái gì cũng không cần, Ngũ cô nương, này đó bạc, ngươi liền lưu tại bên người bản thân đi, ngũ phu nhân trên đời khi, không thiếu ban thưởng lao nô đồ vật, lao nô dưỡng lao bạc đều đủ rồi, này đó bạc là phu nhân để lại cho Ngũ cô nương, lao nô trăm triệu không thể mớn. Thẩm Ngọc cảm biết rõ Mụ Mụ tỉnh tỉnh, phi thường hảo cường tính tỉnh còn quật, nhận định sự tỉnh, liền sẽ không thay đổi, nàng than một tiếng, nói, Trần Mụ Mụ, ngươi lão đi theo mâu thân bên người cũng nhiều năm như vậy. Đối mẫu thân nhiều có chiếu cố, cũng coi như là mẫu thân một cái trưởng bối, ngươi hiện tại muốn đi thôn trang thượng, ta là muốn thay thế thế mẫu thân hảo hảo hiếu kính hiếu kính ngươi. Nàng đứng dậy, từ hương thảo trong tay tiếp nhận bạc, đưa cho Trần Mụ Mụ, nước nở nói, Trần Mụ Mụ, ngươi cầm đi, làm ta mẫu thân ở trên trời nhìn cũng có thể an tâm, ta vốn định nhiều cấp điểm, nhưng ta cũng chỉ có nhiều như vậy, Trần Mụ Mụ không cần chê ít liền hảo. Lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nếu Trần Mụ Mụ lại chối từ liền có vẻ đối trước ngũ phu nhân không tôn kính. Trần Mụ mụ cười khổ gật đầu, "Tiếc hảo, lão nô thu, ngũ cô nương nhất định phải hảo hảo bảo trọng, lao nô cáo tử." Thẩm Ngọc Cẩm rưng rưng ngừ một tiếng, tự mình đem Trần Mụ mụ đưa ra nhị môn, mới phản hồi quân Lan Uyển. Mới vừa bước vào cửa thủy hoa, bên trong liền có cái tiểu nha hoàn chạy tới, "Ai nha, ngũ cô nương như thế nào mới trở về, làm nô tỷ hảo một trận chờ." Nói khi, lại hướng Thẩm Ngọc Cẩm vội vàng hành lễ. Ngươi là tam bá mẫu bên người tiểu hạ cô nương đi. Thầm Ngọc cầm liếc mắt một cái liền nhận ra tiểu hạ. Tiểu hạ vội không người nói, đúng là nô tỷ, bất quá, cô nương hai chữ nô tỷ nhưng đảm đương không nổi. Chương 44 diễn kịch Nay chẳng phải là lại nói, ngũ cô nương ở hầu phủ ỷ vào có ngũ lao ra chống lưng, áp chế phương di nương liền một cái cấp thấp bà tử đều xử trí không được. Hoặc là sẽ chuyển ra ngũ cô nương dung không dưới phương di nương cùng cửu cô nương mẹ con, cố ý cùng ngũ lao ra cáo trạng tìm các nàng phiền phái đâu. Mặc kệ là cái gì, chuyện này chỉ cần truyền ra đi, đối ngũ cô nương thanh danh đều sẽ không dễ nghe. Thấy Mã Bả tự như thế giữ liền nàng, Thẩm Ngọc Cẩm trong lòng ấm áp, cười nói: yên tâm, đến lúc đó cha ta không phải đi vì ngươi thảo công đạo, mà là vì ta đòi lại cái công đạo." Nàng giải thích cấp Mã Bả tự nghe, "Phương Di nương sinh muội muội, tấu tiểu ta hảo ý phái người đi giúp giúp Phương Di nương, kết quả nàng lại lấy cớ đánh ta người." Chuyện này nếu là truyền ra đi, Người ngoài chỉ biết nói phương di nương sinh thẩm ra con nối dõi sau liền không coi ai ra gì, không đem nguyên phối vợ cả lưu lại hài tử đương hồi sự, cha ta là từ phụ, lại phi thường yêu thương ta, hắn thấy ta bị phương di nương bị khuất, đi cho ta thảo cái công đạo, cũng là đương nhiên sự tình. Mã bà tử nghe xong sau khi giải thích, mới hiểu được này trong đó loanh quanh lòng vòng, nàng khẩn trương tâm lúc này mới bung xuống, cười nói, như vậy liền hảo, láo nô liền có thể yên tâm, láo nô nhưng không nghĩ bởi vì láo nô sự tình. Làm ngũ cô nương gánh lấy ô danh, muốn thật như vậy, lao nô chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Nói cái gì có chết hay không, má bà tử còn muốn chiếu cố ta lớn lên đâu. Thầm ngọc cầm giả vờ có chút không vui nói. Má bà tử nghe xong trong lòng thoải mái, ngay cả tiểu nha đối thẩm ngọc cẩm đều cung kính rất nhiều. Theo tới một cái như thế giữ gìn các nàng hạ nhân chủ tử, các nàng liền tính vì nàng lên núi đau hạ chảo dầu, cũng là đáng giá. Đông mai vội vàng tiến bào, trên tay còn cầm một lọ dự bình. Vội vàng bẩm báo nói, ngũ cô nương, ngũ lao ra nghe nói má bà tử bị đánh sự tình rất là sinh khí, đã đi tiểu tây viện tìm phương di nương. Lại đem trên tay dược bình đưa cho thẩm ngọc cẩm, đây là ngũ lao ra đưa cho nô tỷ thuốc trị thương, nói bị trượng đánh thương chỉ cần một ngày đổ một lần là được, đồ mãn 7 ngày là có thể hảo. Thẩm ngọc cẩm cầm ở trong tay vừa thấy, đây là trong quân thường dùng một loại ngoại thương nước thuốc, hiệu quả không tồi, tiệm thuốc bên trong cũng đều có bán. Nàng qua tay đem dược bình đưa cho tiểu ti Dặn do nàng, nhớ rõ mỗi ngày cấp mã bà tử đổ một lần. Tiểu nha tiếp nhận dự bình, ứng thanh là. Thầm Ngọc Cẩm lại mở miệng thả mã bà tử nửa tháng giả, tiền tiêu vật y đi theo mà phát hành, mừng đến mã bà tử thẳng thi thầm. Lao nô lúc này đây bị đánh ai đến giá trị, tuy rằng được đau, nhưng cũng được nửa tháng đều giả, đây đều là ngũ cô nương người thiện tâm hảo, sẽ thông cảm chúng ta này đó bọn hạ nhân. Thầm Ngọc Cẩm cười cười, không đáp lời, thấy mã bà tử thượng dự sau, Thẩm Ngọc Cẩm mới trở về nhà chính. Một hồi phòng, nàng liền ngã xuống trên giường, phân phó đông mai nói, đông mai, ta mệt nhọc, ngươi giúp ta thủ vệ, ai tới đều nói ta thân thể không thoải mái, đang ở nghỉ ngơi. Đông mai che miệng cười, ngũ cô nương đây là muốn diễn kịch cấp ngũ lao ra xem đâu, nô tỷ hiểu được, ngươi ngủ đi. Thầm ngọc cầm cười mắng một tiếng, quỷ linh tinh. Ai quỷ linh tinh A Đông mai phiên một xem thường, rất muốn vì chính mình biện giải một vài. Ngũ cô nương rõ ràng liền so nàng tiểu, nhưng làm việc tới lại một bộ một bộ. Có chút loanh quanh lòng vòng sự tình, nàng đều còn không có xem minh bạch, ngũ cô nương đã xem thấu thấu. Này hình như là từ ngũ phu nhân sau khi qua đời, ngũ cô nương lập tức đã bị bức trưởng thành, không giống trước kiệt như vậy đơn thuần, như vậy ngũ cô nương làm nàng vui mừng lại đau lòng. chương 45 lo lắng, thầm ngọc cả người bị đánh, nàng tự nhiên muốn biểu hiện ra thương tâm tới, bằng không nàng thuộc hạ người chẳng phải là cho rằng nàng không lương tâm. Nói nữa, nàng yếu thế, nàng cha chỉ biết càng đau nàng, càng thêm chán ghét phương lực b Mà Phương Nhược Bình muốn bị phụ chính, cả đời này chỉ sợ cũng không thể. Mà Thẩm Ngọc Nhi, này một đời cũng đều là làm thứ nữ mệnh. Thẩm Ngọc cẩm khẽ miệng mỉm cười ngủ hạ, Đông Mai giúp nàng dịch dịch bị mới ra phòng, canh giữ ở cửa phòng khẩu không nhiều lắm trong chốc lát, liền thấy Ngũ Lao ra vội vàng đổi tới. Đông Mai hành lễ hành lễ, cũng nói, "Ngũ cô nương thân mình không thoải mái vừa mới ngủ hạ." Nô tỳ này liền đi vào đánh thức Ngũ cô nương, nói Ngũ Lao ra tới. Quả nhiên, nghe nói Thẩm Ngọc ngủ Thẩm tịch võ trong lòng một liền, vầy vây tay, nói, nếu ngủ cũng đừng đi quay dày nàng, chờ nàng tỉnh ngủ nói cho nàng một tiếng liền nhưng, liền nói ta buổi tối sẽ qua tới buổi nàng cùng nhau ăn cơm chiều. Là, ngũ lao ra, nô tỉ nhớ kĩ. Đông mai hành lễ, cũng đưa thẩm tịch võ ra cửa thủy hoa, lúc này mới quay trở lại. Thẩm tịch võ trong lòng nhớ thương thẩm ngọc cẩm, xử lý xong trên tay sự tình sau, còn không đến chạm vạng thời gian, người liền tới đây. Hắn tới thời điểm. Thầm Ngọc Cẩm đang ở vẽ lại bảng chữ mẫu, thấy hắn tới, vội bùng trong tay bút lông, cho hắn chào hỏi. Chờ thẩm tịch võ ngồi xuống, đông mai hầu hạ nước trà lui ra sau, nàng lúc này mới đem trên bàn mới vừa vẽ lại xong hai chương bảng chữ mẫu lấy lại đây, đưa cho thẩm tịch võ, cười nói, cha, đây là ta hôm nay vẽ lại bảng chữ mẫu, thỉnh ngài xem qua. thẩm tịch võ tiếp nhận, tinh tế xem qua sau rất là vừa lòng, khen, bút thể tuy hiện non nớt, nhưng chỉnh thể thượng thế bút tới mát, tư thái tú lệ. Hảo Hảo tiếp tục luyện tập đi xuống, chờ đến ngươi cập kê tuổi tác, ngươi là có thể viết ra một tay xinh đẹp chữ nhỏ tự. Nói đem bảng chữ mô bông, lại dặn dò thẩm ngọc cẩm, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn không cần lơi lỏng lười biếng. Là, nữ nhi nhớ kỹ, tuyệt không sẽ lười biếng. Thầm ngọc cẩm cười tủng tìm nói, nàng nhưng thật ra tưởng gian dối thủ đoạn, nhưng không chịu nổi cha mỗi ngày tự mình đốc xúc, nàng không dám à. Bất quá có thể được đến cha một câu khen. cũng không uổng phí nàng trăm cay ngàn đắng nhẫn mại đem tự thể hướng non nớt thủ pháp viết. Kia thực lao lực nói. Thẩm Tịch vỏ ử một tiếng, đối nữ nhi ngoan ngoãn cùng hiểu chuyện rất là vui mừng. Hắn lại nhắc tới Mã bà tử bị đánh sự tình, bản một khuôn mặt nói, kia sự kiện tra đều điều tra rõ ràng, là bên người nàng đại nha hoàn lo lắng nàng cùng hài tử sẽ lạnh, mới phân phó Mã bà tử đem điệu Long Thiêu vượng, kết quả nàng sinh một thân rôm không đi xử phạt chính mình nha hoàn, lại đánh ngươi trong viện Mã bà tử. Nói một tiếng, thập phần phẫn nộ. Hắn cẩm nhi hảo tâm cho nàng đưa đi than đá, còn phải người đi cho nàng hỗ trợ, kết quả hảo tâm lại bị nàng trở thành lòng lang dạ thú, còn dám đánh cẩm nhi người, này quả thực chính là không đem hắn cẩm nhi để vào mắt. Hắn dặn do thẩm ngọc cẩm, về sau, tiểu tây viện sự tình ngươi không cần lo cho. Là, cha, nàng dâu di nói, cảm xúc lập tức trở nên rất suy suốt, nhưng tụ thủy quang đôi mắt tinh ánh dịch tấu, nu nhược đáng thương, trong miệng lại còn khuyên bảo thẩm tích võ, cha ngươi cũng đừng nóng giận. Phương Di nương nàng dài quá một thân rôn, tâm tình không tốt, sinh khí cũng là không thể tránh được. Cha không tức giận, cha chỉ là lo lắng ngươi. Thầm tịch võ thở dài một hơi, lời nói thâm thiện nói. Thấy nữ nhi như vậy thiện lương, chính mình chịu ý khuất, còn thế khi dễ nàng người ta nói lời nói, hoàn toàn kế tục nàng mẫu thân nhã nhi khoan dung thiện lương tính tỉnh. chương 29 khó chịu. Tiểu hạ cười nói, tam phu nhân để cho ta tới thông chi ngũ cô nương, nói là dư sư phó đáp ứng rồi thu ngũ cô nương vì đồ đệ. Làm ngũ cô nương hiện tại liền đi cẩm tú lâu. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, ta hiện tại liền đi. Thầm ngọc cẩm cao hứng nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thiên chân miệng cười, nàng vội làm hương thảo đưa cho tiểu hạ một cái trung hào bao lì xì, thì tiểu hạ mặt mày hấn hở. Bang chủ tử chạy chân, chủ tử ban thưởng bao lì xì, đây là gia đình giàu có lệ thưởng tiểu hạ không chối tử, thoải mái hảo phóng tiếp được. Thầm ngọc cẩm không có vào nhà, trực tiếp đi cẩm tú lâu. Cẩm tú lâu thầm ngọc như thầm ngọc trà. Thầm Ngọc ý ba người đã sớm tới đều ở nghiêm túc theê hoa thẩ Ngọc cầm đi vào tới hướng dư sư phó hành lễ lại nhất nhất cùng ba cái tỷ tỷ hành Lễ Vân An cũng nói Ngọc Cẩm đã tới trưởng thật là xin lỗi ái rậy các tỷ tỷ thử biết quáirầy còn ra tiếng thẩm Ngọc như vẻ mặt khó chịu ngầm đầu xẻo nàng liếc mắt một cái sau tiếp tục the hoa vẻ mặt không muốn lại phản ứng nàng biểu tình thầmm như ý lặng lẽ chịu thẩm Ngọc cẩm vẫy vây tay chờ nàng qua đi nàng ở nàng bên thai nhẹ giọng nói Đừng trách nhị tỷ nàng liền kia xú tính tỉnh. Nói xong, thầm như ý chiều nàng chấp chấp mắt, bộ dáng đáng yêu lại thiên chân. Thầm Ngọc cầm nhấp môi cười, nhìn nàng, không tiếng động nhẹ nhàng ngại đầu. thẩm Ngọc như xem nàng khó chịu, là bởi vì tổ mẫu đem lưu ly châu đồ trang sức đưa cho nàng cái này thứ cháu gái, lại không có đưa cho nàng cái này thân cháu gái. Bất quá, quả nàng sảng không sảng, nàng nhưng không có nàng, tỉ mội chi gian quan hệ, hợp lại tới thân, không hợp tắc không thân chính là Nàng sẽ không lại một lần ngốc hề hề trả giá cái gọi là tỷ mội tình. Có chút tỉ mội tình, chó má không phải. Thầm ngọc trà đi tới, lôi kéo tay nàng, ý cười doanh doanh nhẹ giọng nói, ngũ muội tới cầm tú lâu, chúng ta lại nhiều một cái bạn nhi đi, ngươi ngồi ta bên cạnh, làm dư sư phó cho ngươi tuyển một cái đơn giản đa dạng theo trước thử xem. Thầm ngọc cầm ư một tiếng, ở thẩm ngọc trà tuyển tốt vị trí ngồi xuống. Dư sư phó đi tới, tuyển một cái tiểu theo banh cho nàng, mặt trên là một khối khăn đa dạng cũng là đơn giản nhất một đóa cắt cánh hoa. Dư sư phó đối nàng thái độ thực ôn hòa, rất có kiên nhận giáo nàng như thế nào lấy châm, như thế nào tuyển tuyến, như thế nào hạ châm. Dư sư phó nói một lần, còn nàng đi tuyến theo một mảnh lá cây, thấy nàng lấy châm rất ổn, lúc này mới gật gật đầu, lại đi giáo Thẩm Ngọc trà. Thẩm Ngọc cầm thiêu theo, theo, cảm thấy thiêu banh thượng đa dạng mơ hồ rất nhiều, thấy không rõ lắm, trên tay nàng kim đâm một chút, lại chát một chút, sau đó. Ngũ cô nương, ngươi tỉnh vừa tỉnh. Đông Mai thấy thẩm Ngọc cầm không thêu hai mảnh lá cây sau liền ghé vào trên bàn ngủ gà ngủ gật, nàng khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng nhẹ nhàng đẩy nàng vài cái ngũ cô nương người mau tỉnh vừa tỉnh thẩm Ngọc cầm vây được khẩn không biết hôm nay hôm nào Huy một chút tay lẩ bầm nói đường xảo phúcc nghe được động độngtĩnh thẩm như ý xoay đầu thấy thẩm Ngọc cẩm ngủ đến nước miếng đều chả tới theêu banh thượng nàng nhịn không được cười khẽ một tiếng sau đó chiềuông Mai thở dài một tiếng nhẹ dọng nói làm ngũ muội ngủ Đừng đánh thức nàng lại ý bảo Đông Mai đi lấy một cái thảm mỏng lại đây cấp thẩm Ngọc cầm đắp lên đừng bị phong hàn Đông Mai đối nàng cảm kích cười cười che mặt bỏ chạy cảm thấy ngũ cô nương thật sự hảo mất mặt ngày đầu tiên học theêu hoa là có thể theêu ngủ rồi sửa lại thẩm Ngọc trà xưng hô thẩm Ngọc cầm là ngũ muội không phải lục muội phía trước sửa lại lại đây chương 46 đón dâu tưởng tượng đến nhã nhi chết hắn liền mười vạn cái không yên tâm cẩm nhi Anuy tưởng địa phương nhược bình tâm địa áp độc tàn nhẫn một ác Này mới vừa sinh hải tử lại bắt đầu không yên phận lên, phía trước nàng sẽ vì một cái ngũ phu nhân vị trí hại nhã nhi, nói không chừng nàng liền sẽ sấn hắn không ở nhà mà vì khác ích lợi mà hại cẩm nhi. Không được, hắn đến cấp Cẩm nhi một cái cảnh kỳ mới được. Hắn nói, cẩm nhi, cha là võ tướng, sẽ thường xuyên không ở nhà, nói không chừng chờ thêm mẫu thân ngươi tang phục kỳ cha lại muốn đi biên cương đánh giặc, cha hy vọng cha không ở nhà thời điểm, ngươi có thể có năng lực bảo hộ chính mình, không cần bị người khác khi dễ đi. Trên thế giới này người xấu có rất nhiều, có chút người bề ngoài nhìn khá tốt rất thiện lương, nhưng kỳ thật trong lòng sớm đã hư thành tà bã, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, nói chính là đạo lý này, Cẩm Nhi. Hắn nắm nàng tay nhỏ, lời nói thâm điếc, "Ngươi phải đáp ứng cha, về sau đừng như vậy Thiện lương, quá thiện lương dễ dàng tào khi dễ." "Ta hiểu được, cha." Thâm Ngọc cầm vẻ mặt thụ giáo, trở tay gắt gao nắm nàng cha mang theo thật dày cái cái tay, thật mạnh gật đầu. "Ha ha, nàng sẽ chịu khi dễ." Sao có thể? Từ nàng trọng sinh sau, nàng liền hạ quyết tâm phải làm một quả ngự tỷ, tuyệt đối không thể bị người khi dễ đi. Nàng tập võ cũng là vì cái này, về sau chỉ có nàng khi dễ người phân, không có nàng bị người khác khi dễ phân. Nếu là có người dám can đảm khi dễ nàng, kêu hành, dùng nắm tay nói chuyện, trước đánh thắng nàng lại nói. Chỉ là nàng bây giờ còn nhỏ, ngự tỷ kia khí chất ly nàng còn có một khoảng cách, cho nên nàng trước mắt càng hỉ giả heo ăn thịt hổ. Bất quá! Nếu là nàng cha cảm giác nàng quá mức thiện lương sẽ lo lắng nàng lời nói, nàng liền phải suy xét suy xét hay không chuyển hình biến thành đại dã lang. thẩm tịch võ sở sờ nàng đầu, cười nói, Cẩm nhi minh bạch liền hảo, cha muốn cho ngươi biết, cha tình nguyện ngươi đi khi dễ người khác, cũng không muốn nhìn đến ngươi bị người khi dễ, ngươi hiểu cha ý tư sau. Đã hiểu. Thầm ngọc cẩm cười khai nhan. Ha ha. Cha vẫn là bộ dáng cũ, tình nguyện người khác có hại, cũng tuyệt không làm nàng có hại. Bất quá. Có một việc giấu ở nàng trong lòng đã mấy tháng, là Phương Nhược Bình làm di nương ngày đầu tiên, nàng mới nhớ tới. Giống như, đây là cái nói ra cơ hội tốt. Nàng rơ lên gương mặt tươi cười, ngọt ngào hô một tiếng cha, nói, Ngươi cho ta cưới cái mẹ kế trở về đi, ta có mẹ kế che chở ai cũng không dám khi dễ. Thẩm tịch võ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nắm nàng cái mũi, buồn cười nói, cũng dám cùng cha nói giỡn. Ngươi cho rằng mẹ kế là A Miu A cậu A, miệng một trường, là có thể cưới tiến bảo. Cha, nhân ra là nghiêm túc lạc. Nàng lại dầm chân lại đôi môi, cái mũi nhăn lại. thẩm tịch võ lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng, hỏi, cầm nhi, nói thật, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới làm cha cưới cái mẹ kế trở về. Không phải là ai ở nàng trước mặt nói cái gì đi. Hôm qua cái hắn mới bị mẹ cả kêu đi, nói là hắn một năm tang kỳ mau qua, muốn cho hắn nói một môn việc hôn nhân. Lúc này định ra tới, chờ thêm mấy tháng tang kỳ vừa đến, là có thể trực tiếp cưới vào cửa tới. Nói thật, từ nhã nhi không có sau hắn liền chưa từng nghĩ tới muốn cưới vợ kế, hơn nữa Phương Nhược Bình sự tình, hắn liền đối nữ nhân càng thêm kiên kỵ. Nếu là may mắn, cưới cái ôn nhu thiện lương nữ nhân trở về, còn có thể giúp đỡ cùng nhau chiếu cô cẩm nhi, nhưng nếu là cưới cái cùng Phương Nhược Bình giống nhau tâm tư ngoan độc nữ nhân trở về, kêu hắn chẳng phải là càng không yên tâm. Chương 47 kiếm phổ Nói nữa, này vợ kế cùng di nương địa vị nhưng không giống nhau. Ở trong phủ, Phương di nương địa vị ở cầm nhi dưới. chỉ cần Cẩm Nhi cao hứng, hoàn toàn có thể làm Lơ Phương Di nương tồn tại, nhưng vợ kế không giống nhau, vợ kế là Cẩm Nhi mẹ kế, chiếm hắn thê tử danh phận, về sau Cẩm Nhi muốn chịu nàng nơi trốn hạn chế, thậm chí liền Cẩm Nhi việc hôn nhân, nàng đều có quyền lợi quyết định. Này nếu là cưới một cái tâm tư hư, chẳng phải là sẽ hại Cẩm Nhi cả đời. Cho nên lúc ấy hắn liền một ngụm cự tuyệt mẹ cả, còn lập tức ở trong lòng quyết định về sau đều không cưới vợ kế, liền như vậy bồi nữ nhi quá cả đời. Nhưng không nghĩ tới Cầm nhi thế nhưng sẽ để chuyện này. Đương nhiên là ta chính mình tưởng. Thầm ngọc cầm nói, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc phi thường, ta mẫu thân không có, cha bên người chỉ còn lại có ta một người, nhưng ta về sau trưởng thành cũng muốn gả chồng, chờ ta gả đi ra ngoài, cha một người chẳng phải là sẽ thực cô đơn, ta là cái hiếu thuận nữ nhi, cũng nên vì cha về sau sinh hoạt tưởng A. Cha nàng nắm hắn ống tay háo, đáng thương hề hề làm nụng nói, ngươi liền y cầm nhi đi, cẩm nhi muốn cái mẫu thân tại bên người dạy dô cầm nhi. Chuyện này về sau lại nói. thẩm tịch võ không có đáp ứng, nhưng nhìn đến nữ nhi trong mắt thủy quang lấp lánh, hắn lại không đành lòng một ngụm tự tuyệt. Cha! Thầm ngọc cẩm cũng không phải là như vậy hảo lựa, nàng không thuận theo không buông tha vươn một cây tay nhỏ chỉ, nói, chúng ta đánh ngoắc ngoắc ước định đi. Ước định cái gì? Hắn buồn cười nhìn nhà mình quê nữ. Thầm ngọc cẩm cười thần bí hề hề, cha ở tết đoan ngọ tả hữu, nếu là gặp gỡ hảo nữ hài, ngươi liền đem nàng cưới vào cửa Ly Tết đoan ngọ còn có 2 tháng, này 2 tháng có thể phát sinh sự tình gì A thẩm tịch võ buồn cười vươn một cái tay nhỏ chỉ, cùng nữ nhi tay nhỏ chỉ câu ở cùng nhau, Hảo, cha đáp ứng ngươi. Một lời đã định, không được gạt người Nga, gạt người chính là tiểu cầu. Thầm ngọc cầm meo meo cười, trên mặt có tiểu kế thực hiện được đắc ý kính. Thầm ngọc cầm sở dĩ sẽ nhắc tới chuyện này, đó là bởi vì đây là nàng thiếu hắn cha cùng người kia. Kiếp trước, ở năm nay Tết đoan ngọ thượng. Cha trong lúc vô tình cứu một cái bị lưu manh đùa dỡ nữ tử. Nàng kêu biết được cha thân phận sau, không tiếc tự hạ thân phận phải cho nàng cha làm tiếp đáng thiếp. Bị nàng làm hỏng. Nàng là nghe xong mẹ kế nói, nói là nàng cha sẽ bị một nữ nhân khắc cấp đi, nàng sợ hãi, liền đối nàng cha lại khóc lại nháo, sợ hắn sẽ bị nữ nhân khắc cấp đi, nàng cha lúc này mới không có nạp nàng kia tiến hồi phủ. Sau lại nàng nghe nói nàng kia vẫn luôn không gả chồng, vẫn luôn đang chờ nàng cha, thẳng đến nàng cha bị người giết. Ngày thứ hai nữ tử cũng thắt cổ tử vẫn ở trong nhà. Kia một năm nữ tử đã 30 tuổi, cả đời chưa gả hơn người, si tình cùng nàng cha, vui buồn lẫn lộn. Kiếp trước, nàng hủy hoại nàng cha cùng người nọ chi gian duyên phận, này một đời nàng nói cái gì cũng muốn làm nàng cha cưới nàng kia trở về, tục bọn họ kiếp trước bị nàng ngạnh sinh sinh chém đứt nhân duyên. Đông Mai gõ cửa tiến bảo, nói là cơm chiều chuẩn bị tốt. Thầm ngọc cầm cùng thẩm tịch võ đi tiểu hoa thính, cha con hai người cơm nước xong sau, lại trở về thư phòng Phân phát hạ nhân, Thẩm Tịch Võ lúc này mới từ trong lòng ngực lấy ra một quyển tân được đến Thanh Linh kiếm phổ cấp Ngọc Cẩm. Hắn nói: "Ngươi cầm đi trước hảo hảo xem một lần, buổi tối cha không ở nhà, ngươi liền cùng Quách Đỉnh cùng nhau đem quá huyền quyển trước luyện thuần thủ. "Đúng vậy." Thẩm Ngọc Cẩm phụng kiếm phổ, cao hứng thấy nha không thấy mắt, "Cảm ơn cha." Chương 30 che chở. Không chờ Đông Mai đi, dư sư phó liền cầm một khối thảm mỏng đi tới, nhẹ nhàng cái ở Thẩm Ngọc Cẩm trên người. Thẩm Ngọc Cẩm tựa hồ ngủ không phải mãi.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 Nàng cha mỗi tháng đều sẽ biến mất 6 cái buổi tối, nàng biết hắn là đi giáo viên huynh võ công đi, này mấy tháng tới nay, nàng từ mặt bên chính diện hỏi qua rất nhiều lần sư huynh thân phận, nhưng mỗi một lần đều bị nàng cha nghiêm túc báo cho một phen, làm nàng đừng hỏi tham đừng tò mò sư huynh sự tình, làm cho nàng đều mau tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng nàng lại không thể nói thẳng nói cho nàng cha, kiếp trước nàng thiếu sư huynh một cái mệnh, này một đời nàng tưởng sớm một chút nhận thức sư huynh. Trong khoảng thời gian này, nàng Liêu Mạn học tập khinh công, Liền nóng trông nào một ngày, nàng khinh công có thể vượt qua nàng cha, như vậy nàng là có thể sấn nàng cha đi gặp sư huynh khi theo dõi hắn. Buổi tối, thầm Ngọc Cẩm sớm liền ngủ hạ, giờ tuất mạc khi lặng lẽ rời khỏi giường, lưu đi Thúy Trung Lâm, thẳng đến rạng sáng giờ dần trung mới trở về phòng. Về phòng sau, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện nửa canh giờ nội công tâm pháp, lúc này mới đánh thức gian ngoài trực đêm hương thảo, phân phó nàng, đánh chút thủy tới, ta muốn tắm gội. Hương thảo tiến vào, đánh ngáp một cái, nói là, cô nương, nô tỷ này liền đi chuẩn bị. Nàng căng ra còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đôi mắt cáo lui, sau một lúc lâu, trên tay nàng liền sách một sô nước tiến bào, phía sau còn đi theo sách hai sô nước thôi bà tử. Bảy tháng tới nay, nhân nàng luyện một buổi tối võ, ra một thân mồ hôi, buổi sáng tắm gội đã thành thẩm ngọc cẩm thói quen. Mỗi ngày lúc này, hai cái thô sử bà tử cũng không đến thanh nhàn, giờ dần chung liền phải đứng dậy nấu nước, sách thủy, chờ thẩm ngọc cẩm tắm gội sau. Còn muốn giúp đỡ Hương Thảo cùng nhau rửa sạch tắm gian. Bởi vì này, hai cái bà tử cùng hai cái đại nha hoàn không thiếu bị liên lụy, Thẩm Ngọc Cẩm cũng bởi vậy mỗi tháng đều sẽ trong lén lút trợ cấp các nàng một lượng bạc tử tiền công. Thô sử bà tử tiền công ở hầu phủ mỗi tháng là một lượng bạc tử, đại nha hoàn nguyệt bạc là hai lượng bạc, nhị đẳng nha hoàn là một lượng rưỡi bạc, tam đẳng nha hoàn cùng thô sử bà tử tiền công giống nhau. Thẩm Ngọc Cẩm này một lượng bạc tử liền tương đương với thô sử bà tử 1 tháng tiền công, cho nên cho dù mệt mỏi điểm nhưng này sống thô sử bà tử làm trong lòng cao hứng. Ma Đông Mai cùng Hương Thảo được này một lượng bạc tử trợ cấp, ngay thường chiếu Cố Thẩm Ngọc Cẩm liền càng thêm tận tâm tận lực, cẩn thận chu đáo. Kỳ thật Thẩm Ngọc Cẩm thân là hầu phủ cô nương, mỗi tháng tiền tiêu vặt cũng liền 10 lượng bạc, nàng trợ cấp cấp bọn hạ nhân này, đó bạc tất cả đều là nàng cha cho nàng. Nàng cha mỗi tháng có 50 lượng bạc phân lệ, nàng cha lệnh bạc sau, đều sẽ phái quách đỉnh đưa tới cho nàng dùng, mà nàng cũng không khách khí, thoải mái hưởng phong tiếp được. Cho nên nàng hiện tại trong tay đã có 300 nhiều lượng bạc tiền tiết kiệm. Có bạc, Thẩm Ngọc Cẩm ngày thường đối hạ nhân càng là không keo kiệt, này không, nhìn thấy thôi bà tử tiến vào, nàng liền chi kỷ nói: "Thôi bà tử, ma bà tử bị thương, sẽ nghỉ ngơi nửa tháng, trong khoảng thời gian này liền làm phiền ngươi nhiều vất vả, ta sẽ tiếp viện ngươi một tháng tiền công." Quân Lan Huyền chỉ có hai cái thô sử bà tử, mà bà tử bị thương, bị Thẩm Ngọc Cẩm nghỉ nửa tháng, việc nặng liền toàn bộ dừng ở thôi bà tử một người trên người. "Vốn dĩ" Thôi bà tử vì việc này trong lòng còn có chút không dễ chịu. Mã bà tử bị thương quan nàng sự tình gì, mã bà tử khét ngược, nghỉ nửa tháng còn có tiền công lấy, nhưng muốn là mã bà tử sống lại muốn nàng tới làm, nàng trong lòng đang khó chịu đâu. Nhưng nghe cô nương những lời này, thôi bà tử trong lòng cái gì không dễ chịu cũng chưa, lập tức mặt mày hớn hở nói, đa tạ cô nương, lao nô có thể nhiều hầu hạ cô nương là lao nô phúc khí lao nô trong lòng cao hứng. Thầm ngọc cẩm cười cười, không nói thêm nữa làm nàng đi xuống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 Chương 49 83 ngày. Một giờ sau, bọc một kiện màu trắng áo ngoài Thẩm Ngọc Cẩm, giống một đoán nụ hoa đái bạch liên hoa giống nhau thuần khiết tú nhã, đi tùng tĩnh viện cấp Lao phu Úi nhân Thỉnh An. Cùng ngày thường giống nhau, lão phu Úi nhân không thích nàng, nhìn thấy nàng mí mắt đều không nâng một chút, mặt vô biểu tình vây vây tay, làm nàng một bên đi. Như vậy, liền cùng Huy một con thảo người ghét rồi bỏ giống nhau, Thẩm Ngọc Cẩm cũng không ngại, yên lặng đứng ở mọi người mặt sau cùng. Lão phu Úi nhân vì sao không thích nàng, nàng trong lòng hiểu rõ. Còn không phải là nàng đem nàng mẫu thân của hồi môn lấy về tới, làm lao phu nhân vừa mất phu nhân lại thiệt quân, trong lòng không thoải mái sao. Thầm Ngọc Như nhìn nàng, vẻ mặt trào phúng. Tam phu nhân tiến lên, hỏi, nương, ngày mai cái chính là cựu cô nương tắm ba ngày nhật tử, đây là đái thỉnh khách hứa danh sách, ngài lao nhìn một cái, nếu là không kém, buổi sáng tức phụ liền phái người viết thiệp mời gửi đi ra ngoài. Không cần nhìn. lão phu nhân khoác tay, nói, tiểu hòa tử tắm ba ngày. liền người một nhà vô cùng đơn giản làm làm là được, không cần thỉnh khách lạ. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều vô kinh ngạc chi sắc, làm như sớm đã dự đoán được Lao Phu Nhân sẽ như thế quyết định. Cũng là, một cái con vợ lẽ thứ nữ sinh ra, lại là Lao Phu Nhân không mừng, nàng sao lại làm mạnh tay. Hung chi, vẫn là ngũ Lao ra thứ nữ, ngũ Phu Nhân mất còn không có quá 10 tháng, hắn di nương liền sinh thứ nữ, việc này chuyển ra đi cũng không dễ nghe, nói không chừng còn sẽ có nôn quan buộc tội hắn đâu. Tứ phu nhân nói ngọt miệng cười tiếp nhận lời nói, nói, lão phu nhân nói chính là, trong phủ còn ở tang phục trong lúc, là không nên bốn phía xử lý hỷ sự. Sau đó lại đối tam phu nhân nói, tàng tẩu chủ trì nội trợ cũng không dễ dàng, cả ngày bận rộn trong ngoài không được thanh nhàn, loại này việc nhỏ giao cho bên người mụ mụ đi làm là được, chỗ nào đương người vất vả. Việc nhỏ, tiểu cô nương tuy nói là thứ nữ, nhưng tắm ba ngày việc này, như thế nào cũng không tính việc nhỏ đi. Đây chính là người sau khi sinh. Tổ chức cái thứ nhất hỉ sự đâu? Ở đây đều là khôn khéo người, vừa nghe tứ phu nhân lời này ý tứ, không có chỗ nào mà không phải là cô ý dâm thấp Phương Di Nương cùng cửu cô nương mẹ con hai người ở trong phủ địa vị. Tứ phu nhân cùng Phương Di Nương không đối bản, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua là không ai dám loạn khua môi múa mép mà thôi. lão phu nhân liếc liếc mắt một cái tứ phu nhân, tâm tư thông minh, liền nói, tuy nói ngũ phòng không có một cái chủ sự nữ chủ tử. Nhưng kiểu nha đầu tắm 3 ngày như thế nào có thể làm hạ nhân làm chủ đi làm, lao tư tứ tức phụ ngươi liền giúp giúp vũ phòng, đem chuyện này tiếp nhận đi quảng. Này, tức phụ sợ làm không xong. Thứ phu nhân cười mịa, ánh mắt lại ngắm vải lần tam phu nhân. Tam phu nhân là chủ trì nội trợ tông phụ, trong phủ đồ vật đều là tam phu nhân quảng, này làm tắm 3 ngày cũng không phải là miệng thượng nói nói, nàng nếu là không đến tam phu nhân gật đầu, đỉnh đầu thượng không đồ vật, nàng làm cái giám nha. Tam phu nhân tâm linh phúc đến, liền mở miệng, nếu nương đều mở miệng, kia chuyện này liền vất vả tứ lệ muội Ngũ phòng một cái thứ nữ tắm ba ngày, tam phu nhân cũng lời đến quảng, chẳng qua nàng là tông phụ, ngũ phòng lại không có một cái đứng đắn chủ sự, nàng không thể mặc kệ, rốt cuộc nhà này nhưng không có phân. Hiện tại có thể giao cho tứ phu nhân quảng, tam phu nhân cầu mà không được. Việc này định ra sau, lão phu nhân như là mệt mỏi, phất phất tay, làm mọi người đều đi trở về. lại để lại tam phu nhân cùng Thẩm Ngọc Như cùng Thẩm Ngọc Ý tỷ muội hai người bồi nàng ăn cơm sáng. Từ Tùng Tĩnh viện ra tới sau, Thẩm Ngọc cha đuổi theo Thẩm Ngọc Cẩm, kéo nàng tay nhỏ cánh tay, cười nói: "Ngũ muội, chúng ta đi xem cửu muội muội được không?" "Chương 50 làm ai?" "Ta đi xem qua, muội muội còn nhỏ, còn không biết nhìn người." Thẩm Ngọc Cẩm đôi môi, khuôn mặt nhỏ lôi kéo. Thẩm Ngọc trà cảm nhận được nàng tâm tình không tốt, lại hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Ngươi không thích kiểu muội muội?" "Không." Ta thực thích kiểu muội muội chỉ là nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, ta làm mã bà tử giúp Phương Di Nương đốt địa lòng, lại bị Phương Di Nương đánh. Nói, vẻ mặt khó chịu cuối đầu. Chuyện này, hôm qua Thẩm Ngọc Trà liền nghe nói, bởi vì bị đánh chính là một cái cấp thấp thô sử bà tử, nàng cũng không để ở trong lòng. Hiện tại nghe Thẩm Ngọc cầm nhắc tới, nàng mới ý thức được nghiêm trọng. Nàng thập phần tức giận nói, Phương Di Nương như thế nào có thể đánh người phái đi hỗ trợ người, này không phải rõ ràng đánh người mà sao. Ngũ muội Ngươi đừng sợ nàng, chuyện này ta nhất định sẽ nói cho ta nương, ngũ thẩm thẩm không có, nhưng ngươi còn có ta nương vì ngươi chống lương đâu. Hương. Tam tỉ, ngươi nói nhỏ chút. Chờ thầm ngọc trà thì thầm xong rồi, thầm ngọc cầm mới nhẹ giọng thở dài một tiếng, vẻ mặt cảm kích hướng nàng nói lời cảm tạ, cảm ơn tam tỉ. Lại nói, bất quá, cha ta đã đi tìm phương di nương, kia sự kiện là hải đường khơi màu tới, phương di nương lại không hỏi một tiếng một tiếng liền đánh mã bà tử, cha ta biết sau thực tức giận. Liền phân phó người đánh hải đường 10 bà tử, còn phạt nàng 3 tháng nguyệt bạc. Đánh hảo. Thầm Ngọc Trà căm giận nhiên nói. Hai cái tiểu cô nương là đi ở mặt sau khi khe khẽ nói nhỏ, thanh âm không lớn, nhưng đi ở các nàng bên người nhà hoàn mụ mụ nhóm đều nghe xong cái đại khái. Này không, một bữa cơm còn không, cô ăn xong, chuyện này liền chuyển khắp trong phủ. Phương Di nương đánh ngũ cô nương bên người mã bà tử, người trong phủ sớm đã chuyển khắp. Bọn hạ nhân đều ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Nói là phương di nương sinh cửu cô nương sau, thân phận đề cao, dám đánh ngũ cô nương người, đây là muốn xoay người, nói không chừng nào một ngày liền phải phụ chính làm phu nhân đâu. Mà ngũ lao ra đánh hải đường sự, bị tiểu tây viện người cấm khẩu, người ngoài đều còn không biết, lúc này bọn hạ nhân nghe được ngũ lao ra vì cấp ngũ cô nương xuất đầu, đánh phương di nương người, bọn hạ nhân đều thập phần kinh ngạc, trong lòng lại có không giống nhau ý niệm. Này ngũ lao ra yêu thương ngũ cô nương, toàn phủ người đều biết. Phương Di Nương muốn rửa cửu cô nương giấm hạ ngũ cô nương, phụ chính làm chính thất phu nhân, chỉ sợ không dễ dàng. Nay vừa chuyển niệm chi gian, bọn hạ nhân tâm tư đã 180 độ đại chuyển biến, làm một ý tưởng trước tiên đi lấy lòng Phương Di Nương hạ nhân, lập tức đỉnh chỉ cái này ý niệm. Biết được trong phủ hạ nhân đối phương Di Nương kính nhi viết chi, thẩm ngọc cẩm tâm tình liền thập phần vui sướng. Nàng lãng phí như vậy lắm lời thủy cùng biểu tình, sở muốn mục đích cuối cùng là đã tới. Chỉ cần người trong phủ đối phương nếu bình kính nhi b Làm nàng thế đơn lực cô nàng cả đời này cũng đều phiên không dậy nổi bỏ xong tới mà thẩm Ngọc theo một cái không được sủng ái di nương nữ nhi nàng đảo muốn nhìn này một đời không có nàng trợ rút thẩm Ngọc theêu còn có hay không kiếp trước như vậy đại tạo hóa thẩm Ngọc cẩm dọc theo đường đi tâm tình phi Dương tới rồi cẩm tú lâu cấp dư sư phó thấy lễ tại vị trí ngồi hạ thẩm Ngọc ý trộm liếc liếc mắt một cái thẩm ngọc như thấy nàng chính tập trung tinh thần theo hoa xem cũng không xem liếc mắt một cái thẩm Ngọc cẩm Mà dư sư pho ở một bên chỉ đạo nàng, nàng liền lặng lẽ tiến đến thẩm Ngọc Cẩm trước mặt tới, thần bí hề hề nói cho thẩm Ngọc Cẩm. Ngũ muội, ta nghe tổ mẫu nói, có người phải cho ngũ thúc làm ai, người liền sắp có mâu thân. Nay tin tức tới quá ngoài ý muốn, thẩm Ngọc Cẩm biểu tình rõ ràng ngẩn ra, làm ai? Chuyện khi nào? chương 32 nhục nhã. Hình như là tiểu đào ngắm nàng liếc mắt một cái, mới nhỏ giọng nói, là ngũ phu nhân muốn đi cấp trước ngũ phu nhân dâng hương kính trà.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 Này tin tức tới quá ngoài ý muốn, thầm ngọc cầm biểu tình rõ ràng ngẩn ra, làm ai? Chuyện khi nào? Tối hôm qua thượng nàng nhắc tới chuyện này khi, nàng cha như thế nào chưa nói? Không phải là nàng cha không biết đi. Thầm ngọc ý cười tủng tịm, hạ giọng nói, buổi sáng tổ mẫu cùng ta nương thương lượng việc này thời điểm, ta liền ở một bên, nghe nói là ngày hôm trước có cái bà mới tới cửa tới, nói là phải cho hộ quốc công đích thứ nữ cùng ngũ thuốc làm ai? Hộ quốc công đích thứ nữ? thầm ngọc cẩm trong đầu lập tức loại ra này một nhân vật. Không phải nàng đối hộ quốc công đích thứ nữ rất quen thuộc, mà là một năm sau, hộ quốc công đích thứ nữ đối nhã nhã, phụ thiên thành người không người không biết, không người không hiểu. Đối nhã nhã, tên nghe rất lịch sự tao nhã, nhưng người nhưng một chút cũng bất nhã trí, hình thể biêu hán chừng 200 cân trọng, nhân mập mạp xấu xí, không dám xuất hiện trước mặt người khác, cho nên trừ bỏ đô ra người, người ngoài đều không có gặp qua nàng. Tiếp trước, Đô nhã nhã là ở năm nay, Tết Trung Thu đêm trước bị nói cho Sương Bắc Hầu Phủ Tam thiếu ra liêu thần. Nhưng một năm sau, Đỗ nhã nhã cùng liêu thần thành thân thời điểm, liêu thần nhìn thấy tân nương tử hình thể khi, lập tức liền dọa mặt, không quan tâm thì thầm muốn từ hôn. Kết hôn ngày đó muốn từ hôn, đây là đối tân nương lớn lao xỉ nhục hộ quốc công khó thở, lập tức liền quăng liêu thần một cái tác, nói cho hắn, không cưới cũng đến cưới. Tân nương cũng là cái đánh đá, sông lên kiệu hoa sau nói cái gì cũng không xuống dưới. Sương bác hầu phủ người liền khuyên liêu thần trước đem tân nương nâng trở về, nâng đi trở về, tân nương chính là sương bác hầu phủ người, đến lúc đó như thế nào đối nàng, còn không phải liêu thần một câu. Liêu thần bị đánh ốc, cũng bị đánh sợ hãi, sương bác hầu phủ thế lực không kịp quốc công phủ thế lực 1 phần mười, ngạnh tới, nói không chừng liền sẽ đem toàn bộ sương bác hầu phủ bồi đi lên. Đến cuối cùng, liêu thần bị buộc bất đắc dĩ, đem đồ nhã nhã cưới vào cửa, chính là đồ nhã nhã cũng không phải một cái dễ đối phó. Tính tình liền cùng phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau đánh đá, đem liêu thần quản cùng cái tôn tử giống nhau. Liêu thần đánh nàng lại đánh không được, mắng nàng lại mắng bất quá, càng là không dám hiu nàng, cuối cùng hắn bị buộc rời nhà đi ra ngoài. Liêu thần rời đi sau, đố nhã nhã cả ngày làm ấm ý, đem xương bắt hồi phủ nháo đến gà bay chó sủa, gà chó không yên. Cuối cùng, Đỗ nhã nhã ý ngoại chết ở trong phòng, chết như thế nào, ai cũng không biết, nhưng sau đó không lâu. Trên triều đình liền có người trình lên xương bác hầu phủ mưu phản chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực, không dung xương bác hầu chống chế, xương bác hầu phủ bị sao, một môn 500 nhiều người toàn bộ bị chém đầu. Mà đỗ nhã nhã ba chữ, thì tại phụng thiên thành không người không biết, không người không hiểu. Nghĩ vậy sao một cái thai họa phải gả cho nàng cha, thẩm ngọc cẩm mày liền ninh lợi hại. Nàng giả vờ vẻ mặt to mò hỏi, quốc công phủ đích thứ nữ xinh đẹp sao, tổ mẫu gặp qua nàng sao, là cái cái dạng gì người. thẩm ngọc ý lắc đầu Suy đoan nói, tổ mẫu hỏi ta nương gặp qua không, mẹ ta nói chưa thấy qua, tổ mẫu cũng nên chưa thấy qua. Thầm ngọc cầm nga một tiếng, vẻ mặt thất vọng. Nàng tưởng, lão phu nhân hẳn là chưa thấy qua, chỉ bằng đố nhã nhã kia hình thể, nhà ai cưới nhà ai mất mặt. Nàng cha muốn cưới đồ nhã nhã, này muốn mất mặt, vứt cũng là uy võ hầu phủ thể diện, nàng tổ mẫu nặng nhất thể diện người, tuyệt đối sẽ không vì chán ghét nàng cha, mà làm uy võ hầu phủ đi theo nàng cha cùng nhau mất mặt. Không được. Nàng đến đảo loạn này một môn việc hôn nhân mới được, bằng không chờ đến việc hôn nhân định ra tới, nước chạy thành sông khi ở từ hôn liền sẽ đắc tội quốc công phủ, đến lúc đó xương Bắc hầu phủ kiếp trước bị diệt môn kết cục, liền sẽ biến thành y võ hầu phủ. chương 33 Mục Đích Muốn cho nàng kính hương, hành, nhưng không phải hành vợ kế lễ, mà là xin lỗi. thẩm tịch võ cười lạnh nói Nói Xin lỗi Thiểu phương thị trong lòng hoảng sợ, sóng to gió lớn Lao ra đây là có ý tứ gì?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 Môi trước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh. lão phu nhân có thể dễ dàng từ bỏ lúc này đây trèo cao quốc công phủ cơ hội sao? Nếu là nàng ỉ vào mẹ cả thân phận, chính là phải cho nàng cha nói cửa này thân, nàng cha liền không thể không đồng ý. Hùng chi, nàng tối hôm qua thượng mới cầu nàng cha làm hắn cho nàng cưới cái mẹ kế trở về, lão phu nhân phải cho hắn làm ai, chẳng phải là nàng cha đang muốn ngủ gà ngủ gật, Lao phu nhân liền đưa tới gối đầu. Thầm ngọc cầm nhăn khuôn mặt nhỏ, muốn khóc tâm tư đều có. Lần này khen ngược, tết đoan Ngọ còn chưa tới, nàng ngược lại trong lúc vô ý giúp đồ nhã nhã một phen. Không được, nàng không thể làm lao phu nhân buộc nàng cha cưới đồ nhã nhã. Tứ muội ngũ muội các người đang nói cái gì lặng lẽ lời nói, như vậy cao hứng. Thầm ngọc cha thấy các nàng nói nhạc à, cũng ngừng tay thượng việc thấu lại đây. Thầm ngọc ý ngắm liếc mắt một cái thầm ngọc cẩm, không nói gì. Thầm ngọc cẩm tắc chỉ chỉ nàng trước mặt tuyến, cười nói. Ta làm tứ tỷ giúp ta nhìn xem tan này hải đường hoa xứng tuyến nhan sắc đúng hay không? Thầm ngọc trà nga một tiếng, lại nhìn chầm chầm nàng vành mắt kinh ngạc hỏi, ngũ mội hôm nay không đáng vây sao? Ngươi vành mắt hảo hát đâu, tối hôm qua thượng lại không ngủ hảo đi. Thầm ngọc cầm ư một tiếng, tâm tình có chút hạ xuống, bất quá, thực mau nàng lại rơ lên gương mặt tươi cười, nói, tam tỷ không nói, ta còn không cảm thấy vây, tam tỷ này vừa nói, sâu ngủ lại bỏ lên tới. Ngươi nha, tiểu ngủ trùng. Thẩm Ngọc trà buồn cười nhẽo nàng một phế mặt, phất phất tay, "Mau đi ngủ đi, ta tới giúp ngươi cùng Dư sư phó nói một tiếng." "Đa tạ tam tỷ." Sau đó lại nhìn thoáng qua trên tay theo không đến 10 châm hải đường hoa, ngượng ngùng cười mỉm, "Này đóa hải đường hoa, ta xem ta muốn theo đến tháng này cuối cùng." Thẩm Ngọc như còn lại là một lòng lưỡng dụng, một bên theo hoa một bên nghe bên này động tĩnh, nghe được Thẩm Ngọc cẩm nói như thế, nàng vẻ mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng. "Nếu không phải Dư sư phó đứng ở nàng phía sau, Nàng liền phải nhịn không được châm trọc thẩm ngọc cầm vài câu, mới có thể chịu bỏ qua. Thẩm ngọc cầm vẫn là tự mình hướng dư sư phó bẩm báo một tiếng, mới đi phòng trong phòng nghỉ nghỉ ngơi, nhưng nàng nằm ở giường nệm thượng, lại như thế nào cũng ngủ không được, nghĩ chuyện này phải làm sao bây giờ. Buổi trưa, thẩm ngọc cầm lòng nóng như lửa đốt tới Tây Đức Viện tìm thẩm tịch võ. Cha, ta có quan trọng sự cùng ngươi nói. Nàng vừa vào cửa, cấp thẩm tịch võ thấy lễ sau, liền vội vàng lôi kéo thẩm tịch võ đi hắn thư phòng Lại phân phó Đông Mai cùng Quách Đình hai người, các ngươi ở bên ngoài thủ, đừng làm bất luận kẻ nào tới gần. Đông Mai cùng Quách Đình cung kính lên tiếng là, giống hai tôn pho tượng giống nhau, canh giữ ở ngoài cửa. Đóng lại cửa thư phòng, thẩm ngọc cầm liền vội vàng hỏi thẩm tịch võ, cha, tổ mẫu có hay không cùng ngươi đã nói phải cho ngươi làm mai sự tình. thẩm tịch võ sướng suốt, hắn còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, nguyên lai là chuyện này, hắn cười hủy bỏ nàng, như thế nào, muốn mẹ kế liền cứ như vậy nóng nảy. ai sốt ruột nha. Thẩm Ngọc Cẩm cấp giậm chân, "Cha, ngươi nghe ta nói, tổ mẫu phải cho ngươi nói nhà gái là quốc công phủ đích thứ nữ, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng." Quốc công phủ đích thứ nữ? Thẩm Tịch vội nhíu nhíu mày, "Cẩm Nhi, ngươi từ nơi nào nghe tới, nhân ra là quốc công phủ đích nữ, như thế nào sẽ gả thấp cấp cha làm vợ kế? Đừng nói hắn là vì võ hầu phủ con vợ lẽ, liền tính là con vợ cả, cũng không xứng với quốc công phủ đích nữ a, huống chi hắn cưới vẫn là vợ kế, danh nghĩa còn có một cái đích nữ." Một cái di nương, một cái thứ nữ, quốc công phủ người là đầu tú đầu mới có thể làm đích nữ gả cho hắn làm vợ kế đi. chương 53 hoài nghi. Thấy thẩm tịch võ không chút để ý, thẩm ngọc cầm cấp đỉnh đầu đều mau bước hói. Nữ nhi nói chính là thật sự. Nàng cấp nắm thẩm tịch võ ống tay áo, nói, là tứ tỉ nói, nàng nói buổi sáng ăn cơm khi, tổ mẫu cùng tam bá mâu nói chuyện này, là quốc công phủ thỉnh bà mối lại đây, nói là muốn đem quốc công phủ đích thứ nữ đính hôn cho người. Cha! Ngươi ngàn vạn không cần đáp ứng." Thẩm Ngọc Cẩm vội vàng muốn nàng cha một cái hứa hẹn. Thẩm Tịch Võ thấy Nữ Nhi cấp sắp rậm trần, có chút không rõ nhìn chằm chằm nàng, "Cẩm Nhi, ngươi tối hôm qua thượng không phải còn nói muốn một cái Mâu thân tới chiếu cố ngươi sao? Như thế nào? Ngươi là lo lắng Quốc Công phủ nhị cô nương thân phận cao, chiếu cố không được ngươi?" "Không phải. Người kia thân phận so Đỗ Nhã Nhã còn cao, nàng chính là một chút cũng không lo lắng nàng sẽ chiếu cố không được nàng đâu." "Cha, kỳ thật Thẩm Ngọc Cẩm cắn cắn môi, Không biết có nên hay không đem độ nhã nhã tình hình thực tế nói cho nàng cha. Nếu là nàng cha hỏi nàng nàng như thế nào biết độ nhã nhã sự, kia nàng nên như thế nào trả lời. Thấy nàng muốn nói lại thôi, thẩm tịch võ cho rằng nàng ở chơi tiểu hài tử tính tình đâu, liền cười sờ sờ nàng đầu, ôn hòa nói. Hảo, chuyện này cha trong lòng hiểu rõ, sẽ tâm tư, ngươi nhà cũng đừng ngọc lòng. Không phải, cha. Thầm Ngọc cầm cấp nước mắt đều chảy ra, ngập nước mắt to nhìn nàng cha, đáng thương vô cùng nói. Kỳ thật là nữ nhi nghe nói quốc công phủ đích thư nữ trọng đạt hơn 200 cân, tính tình đánh đá, không hề nữ đức đáng nói, cha. Như vậy nữ tử có thể nào làm cẩm nhi mẫu thân? Thấy thẩm ngọc cẩm này vội vàng biểu tình, thẩm tịch võ liền biết nàng nói chính là thật sự, trên mặt hắn tươi cười vừa thu lại, ninh mi nhìn nàng, cẩm nhi, ngươi như thế nào sẽ như vậy hiểu biết quốc công phủ cô nương? Nếu thật là như vậy một cái cô nương, hắn mẹ cả liền tính ở chán ghét hắn, suy nghĩ leo lên quốc công phủ. cũng không có khả năng sẽ cho phép như vậy một cái sẽ ném uy võ hầu phủ thể diện cô nương vào cửa. Chính là mẹ cả đồng ý, hắn cha cũng sẽ không đồng ý. Đây chính là liên quan đến đến uy võ hầu phủ thể diện, thậm chí là liên quan đến đến hắn này một phòng mấy thế hệ sự tình. Tục ngư nói, cưới hư một môn thê, xui xẻo tam đại người, liền tính hắn là con vợ lẽ, gánh cũng là cha nhi tử, hắn cha sẽ không nhìn hắn muốn xui xẻo mặc kệ. Cha, người trước đừng hỏi ta là như thế nào biết, ngươi phải đáp ứng ta. Tổ mẫu nếu là nhắc tới chuyện này, ngươi không cần tâm tư, ngươi muốn một ngụm cự tuyệt, liền tính lập tức cự tuyệt không được, ngươi cũng muốn nghị cách kéo, tóm lại không cần đáp ứng chính là. Thầm ngọc cầm nắm hắn ống tay háo không bỏ, vội vàng muốn hắn gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Không đành lòng xem nữ nhi khóc nhẹ, thẩm tịch võ cuối cùng là đáp ứng rồi. Thầm ngọc cầm nín khóc mỉm cười, nói, tổ mẫu nơi đó ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ cách làm nàng chủ động đánh mất cái này ý niệm. thấy nàng lại khóc lại khóc cười Thầm tịch võ buồn cười trọc nàng một lòng tay, ngươi này quỷ linh tinh, ngươi có biện pháp nào? Thầm ngọc cầm xoa cái chán, dẫm chân hờn rồi nói, dù sao ta chính là có biện pháp, ngươi chỉ cần đem quách đỉnh cho ta mượn dùng một ngày là được. thẩm tịch võ chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi không nghĩ tới nữ như thế nhưng sẽ nói nàng thật sự có biện pháp. Hắn nói, chuyện này ngươi liền không cần nhúng tay, ta sẽ cùng ngươi tổ phụ nói, chỉ cần ngươi tổ phụ không đồng ý, ngươi tổ mẫu nơi đó cũng liền lấy cha không có biện pháp. cha Tổ phụ đối với hậu viện sự tình từ trước đến nay mặc kệ, nếu là tổ mẫu một lòng muốn bắt ngươi đi phản cao chi, nhất ý cô hành làm sao bây giờ? Thầm ngọc cẩm nghiêm túc nói. Trưng ba mươi khóc lóc kể lệ. Hừ, hắn nếu là cưới Phương Nhược Bình làm vợ kế, hắn nhã nhi mới có thể chết không nhắm mắt đâu. Hắn nhìn chầm chầm nàng sợ hãi phát run gương mặt, lạnh lung nói, Phương Nhược Bình, ngươi muốn làm ta vợ kế, nói cho ngươi, cả đời này đều không thể. Phương Nhược Bình cả người sức lực bị lập tức rút cạn.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 Nàng nước mắt liền xôn sao rơi xuống xuống dưới, một bộ muốn khóc lại không dám khóc bộ dáng, Thẩm Tịch vỗ một fan bế lên nàng, thương tiếc hỏi, Cẩn Nhi, ngươi làm sao vậy, như thế nào khóc? Hoa hoa. Thẩm Ngọc cầm lớn tiếng khóc lên, nhìn Phương Dược Bình, khóc vạn phân thương tâm, còn biên khóc biên nói, "Ô ô, dì ba là người xấu, ta đều nghe thấy được, nàng mắng ta mâu thần, còn nói tổ mẫu nói bậy, ô ô, ta đều nghe thấy được." Chương 54 cự tuyệt. Đối với tổ phụ, nàng chỉ có thể nói quá mức cáo giả xảo quyệt. Sẽ tắn người cậu không gọi, sẽ têu cậu không tắn người. Nếu nói nàng tổ mẫu là một con sẽ têu lại sẽ tắn người cậu, tiêu nàng tổ phụ chính là một con sẽ không têu lại sẽ tắn người cậu. Quốc công phủ lão quốc công gia năm đó đối tiên hoàng có tổng Long chi công, trên tay lại trưởng có 50 vạn binh mã, là nam tấn quốc sở hữu binh mã chung 1 phần tư, liền tính là hoàng đế thấy hắn cũng nguồn kính 3 phần. Huy võ hầu phủ trưởng có 30 vạn binh mã, nếu là có thể cùng quốc công phủ kết thân Đối với hai nhà tới nói là dạy hoa trên gấm sự, nàng tổ phụ lại luôn luôn hảo cao mộ xa, hiện tại có như vậy một cái cơ hội tốt có thể lịnh bợ quốc công phủ, hắn lại há có thể bùng tha. Cho nên thẩm ngọc cẩm quyết định, nàng phải dùng chính mình biện pháp, tới ngăn cản lần này việc hôn nhân. Cha con hai người còn không có ăn cơm, lão phu nhân bên người nhà hoàn Đinh Hương liền tiến đến truyền tin, nói là láo phu nhân thỉnh thẩm tịch võ qua đi một chuyến. Thẩm tịch võ làm thẩm ngọc cẩm ở thư phòng chờ hắn, hắn đi theo Đinh Hương bội vàng đi Tùng t Thầm ngọc cầm ở trong thư phòng đi tới đi lui, nôn nóng đợi hơn một canh giờ, mới nhìn thấy thẩm tịch või trở về. Thầm ngọc cầm thấy hắn sắc mặt tâm trầm, trong lòng liền lột bột một chút, một cổ dự cảm bất hảo đánh út lại. Nàng đón nhận đi, lo lắng hỏi, cha, tổ mẫu nàng cùng ngươi để ra kia sự kiện. thẩm tịch või nhàn nhạt từ một tiếng, chua suốt gửi, sờ hướng nàng đầu nhỏ, trầm giọng nói, cha không có việc gì. Thấy nàng tiểu chân mày cao lại, hắn lại bổ sung một câu, ngươi yên tâm cha không đáp ứng Bất quá xem mẹ cả kia tư thế, mặc kệ hắn đáp ứng không đáp ứng, chỉ sợ đều sẽ đồng ý việc hôn nhân này. Từ xưa đến nay, nữ nhi hôn nhân, cha mẹ chi mệnh, mẹ cả nếu là muốn nhấc ý cô hành, hắn cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. chư phi, mẹ cả có thể chủ động từ bỏ kết cửa này thân. Nhưng sao có thể? Leo lên quốc công phủ, uy võ hầu phủ ở Nam Tân Quốc địa vị lại sẽ cao thượng một cái bậc thang, như vậy một cái khó được cơ hội, mẹ cả sao có thể sẽ vứt bỏ? Còn có phụ thân hắn? Thế nhưng một ngụm cự tuyệt hắn tìm cầu, đối chuyện này buông tay mặc kệ, nói cái gì hậu viện sự tình hết thể có hắn mưu thân làm chủ. Ha ha. Nếu quốc công phủ nhị cô nương đúng như Cẩm Nhi theo như lời như vậy đánh đá xấu xí, kia hắn cha cùng mẹ cả đây là muốn đem hắn hướng hố lửa đẩy tiệt tấu a. Không, đây là đem toàn bộ Uy Võ Hầu phủ hướng hố lửa tạp tiệt tấu. Hoàng thượng kiên kỵ hộ quốc công phủ, mọi người đều biết. Uy Võ Hầu phủ cùng hộ quốc công phủ kết thân, chẳng phải là càng làm cho hoàng thượng có điều kiêng kỵ Này rõ ràng chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm tử lộ tiết tấu A. Thấy thẩm tịch võ tâm tình hạ xuống, thẩm ngọc cầm nắm hắn ống tay háo, làm núng nói, cha, ta còn không có ăn cơm đâu, ngươi bồi ta ăn cơm đi, hết hẻ sự tình chờ cơm nước xong lại nói, hảo, cha bồi ngươi ăn. Thẩm tịch võ khởi động một mặt cười, ôn nu rắc nữ nhi tay, hướng nhà ăn đi đến. Hắn không phải sợ hãi cưới một cái đánh đá cùng xấu si nữ tử trở về, hắn là thương tâm cha đối chuyện này thái độ Vì làm uy võ hầu phủ nâng cao một bước, cha đây là tính toán hy sinh hắn đâu. Nhưng hắn cha có hay không nghĩ tới, nếu muốn nàng kia vào cửa, chẳng những làm hoàng thượng kiêng kỵ uy võ hầu phủ, nếu là nàng kia trêu chọc hắn, hắn một cái vô ý lộng chết nàng, hắn chẳng phải là lại đắc tội hộ quốc công phủ. Ga bay trứng vỡ, cuối cùng còn đắc tội hộ quốc công phủ cùng hoàng thượng này. Ai? Dầu dĩ không vui, Thẩm Tịch vo bồi Thẩm Ngọc cầm cơm nước xong, Thẩm Ngọc Cẩm liền đem quách đỉnh mang đi. Chương 35 Loan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 Này lao phu nhân cả đời thanh danh liền tính là hoàn toàn xong rồi, ngay cả vì võ hầu phủ thanh danh đều sẽ đã chịu liên lụy. chương 55 cương bách, thẩm tịch võ cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, tóm lại tới rồi ngày hôm sau, phụ thiên thành phố lớn ngõi nhỏ đều ở nghị luận sôi nổi một sự kiện. Người nghe nói không có, quốc công phủ nhị cô nương nghe nói là cái bắt hầu, chính là người trong nhà cũng chưa người dám trêu trọc. Cái gì bắt hầu, là bắt hùng, con khỉ có hơn 200 cân trọng sao. Phúc! Người nói càng tốt gửi. Nữ tử có so sánh gấu đen sao? Lại hung lại hắc, lại buồn lại trọng, không phải gấu đen là cái gì? Như vậy nữ tử, ai cưới về nhà ai không mặt mũi tương lai không biết ai sẽ như vậy xui xẻo cưới trở về. Nhân ra thân phận cao quý, có người là tưởng dẫm lên nàng hướng lên trên bò, nói không chừng liền có người chủ động tới cửa đi cầu thân đâu. Chính là, quốc công phủ đích nữ, của hồi môn đều đủ tam đại người ăn cả đời. Phi, cho không ta, ta đều không cần. Tùng tính viện. Cái gì? Mới vừa được đến tin tức Lao Phu Nhân, khiếp sợ chụp bàn dựng lên, hỏi Tam Phu Nhân, Lao Tam tức phụ, việc này có thật không? Tam Phu Nhân vẻ mặt nôn nóng, hạ giọng nói, nương, buổi sáng giờ tị, hồ mụ mụ đi tinh duyên trang sức phường giúp ta lấy lần trước định chế trang sức, chính thai nghe được, hiện tại mãn trên đường cái đều ở thảo luận chuyện này, có thể là giả sao? Lao Phu Nhân sắc mặt trắng bệnh, lập tức ngã ngồi ở ghế trên, lầm bầm nói, không có lửa làm sao có khói, nếu chuyện này đã chuyển mọi người đều biết. Sợ là thật sự. Đáng tiếc, hào đáng tiếc ca. Có thể không đáng tiếc sao, nếu là thẩm tịch võ có thể cưới được quốc công phủ nhị cô nương, kia uy võ hầu phủ về sau liền cùng quốc công phủ cột vào cùng nhau, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Phúng Thiên Thành có bao nhiêu người muốn leo lên quốc công phủ đều không có cơ hội, uy võ hầu phủ được như vậy một cái cơ hội, còn không có nắm ở trong tay liền như vậy trốn đi. Hiện tại bên ngoài người truyền như vậy khó nghe, nàng nếu là còn nhất ý cô hành định ra việc hôn nhân này. Uy võ hầu phủ liền thành mọi người trong miệng cái kia phản quốc công phủ chê cười. Uy võ hầu phủ ném không dậy nổi cái này thể diện A. lão phu nhân đau lòng bóp cổ tay đấm gan, tam phu nhân khuyên, nương, ngươi cũng đừng có gốc, này việc hôn nhân vừa mới nói, chúng ta này không còn không có đồng ý tới sao, cự tuyệt chính là. Sau đó lại vẻ mặt may mắn nói, còn hảo nương làm việc ổn trọng, kéo dài 2 ngày thời gian, không lúc ấy cấp quan than đá đồng ý tới, bằng không muốn tới cửa đi từ hôn. Chúng ta huy võ hầu phủ đã có thể đắc tội quốc công phủ. Lao phu nhân thở ngắn than dài, phất phất tay, phân phó tam phu nhân nói, đi cấp quan than đá nói một tiếng, liền nói lao ngũ nguyên phối tăng kỳ còn không có quá, còn không nghĩ đính hôn. Hảo, ta đây liền phái người đi nói cho quan than đá một tiếng. Tam phu nhân cười nói. Nói thật, việc hôn nhân này nàng cũng không tán đồng. Nàng nhưng không muốn cùng một cái so nàng thân phận cao người làm chị em dâu, cái loại này người không hảo đán đo. Thân phận thượng lại áp chế không được, đến lúc đó, nàng cái này tông phụ ngược lại còn muốn xem nhân ra sắc mặt sinh hoạt. Ngấm lại nàng liền không muốn. Tam phu nhân lập tức liền phái bên người mụ mụ đi từ quan than đá việc hôn nhân này. Vốn tưởng rằng chuyện này liền đến đây là ngăn, ai biết, ngày hôm sau quan than đá lại tới nữa. Quan than đá điểm một khuôn mặt, cười hì hì nói, lão phu nhân, quốc công phu nhân nói, làm nhị cô nương cùng ngũ lao ra trước đính hôn, thành thân không nóng nảy, khi nào thành thân rửa vào các ngươi bên này. Ngài Lao xem thế nào? Lao phu nhân vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Quốc công phu nhân đây là có ý tứ gì? Bên ngoài đem quốc công phủ nhị cô nương đồn đái thành như vậy, nàng uy võ hầu phủ không muốn đính hôn, quốc công phu nhân sẽ không không biết nguyên nhân, chẳng lẽ quốc công phu nhân còn muốn cưỡng bách nàng đáp ứng việc hôn nhân này không thành? chương 56 của Hồi Môn Nàng là rất muốn cùng quốc công phủ kết thần, nhưng loại người này ra cầm đao đặt tại trên cổ buộc nàng đáp ứng cảm giác, thật sự là không tốt. Loại này việc hôn nhân nếu thành, sau này vì võ hầu phủ còn không được quốc công phủ lính hầu. Lao phu nhân liền nói, thật không dám dâu dếm, lao ngũ không đồng ý, ta cũng đúng là bất đắc dĩ, ta cái này là mẹ cả tổng không thể cầm đao đặt tại lao ngũ trên cổ buộc lao ngũ đồng ý. Lại cáo giận nói, hắn đối phương thị có cảm tình, phương thị đi rồi, hắn nản lòng thoai trí, ta phía trước cùng hắn đề ra mấy việc hôn nhân đều bị hắn cự tuyệt, quốc công phủ việc hôn nhân này là chúng ta lao ngũ không khí nói Liền công bố thân mình mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi, không nghĩ ở ứng phó quan môi, còn phân phó kiểu mụ mụ tiên khách. Quan môi sử lại bất động bước, cười mịa hỏi, lão phu nhân, ngài luôn không phải nghe xong bên ngoài những cái đó lời đồn, mới cử tuyệt việc hôn nhân này. lão phu nhân sắc mặt cứng lại, không đợi nàng trả lời, quan môi liền nói, láo phu nhân, lời đồn không thể tin, quốc công phủ nhị cô nương tuy nói là béo điểm, nhưng tính tình lại phi thường hảo, ôn Nhu hiền huệ, hiền lương thúc đức, cầm kỳ thư họa càng là không gì không giỏi Là một cái đáng quý tiểu thư khuê cắt, hơn nữa quốc công phu nhân chính là nói, nhị cô nương của hồi môn tuyệt đối sẽ là phụng thiên thành đầu một vị. Đầu một vị, kêu ít nhất cũng đến là 5 vạn lượng bạc của hồi môn. hầu phủ hoặc là công phủ thượng cô nương xuất giá khi của hồi môn, các phủ đều có các phủ lệ thường, nhưng nhiều lắm là 1 vạn lượng bạc đến đỉnh, liền tính là công chúa xuất giá khi, của hồi môn cũng sẽ không vượt qua 5 vạn lượng bạc đi. Nếu là đầu một vị, của hồi môn khẳng định sẽ vượt qua công chúa của hồi môn. Lao phu nhân tâm, hơi hơi động. Chẳng lẽ quốc công phủ nhị cô nương không giống bên ngoài người truyền như vậy đánh đá vụt về. Quan môi lại nói, nói nữa, nếu không phải nhị cô nương béo điểm, chỉ bằng nàng hộ quốc công phủ con vợ cả thân phận, liền tính là gả cho hoàng tử làm hoàng phi đều được, lại như thế nào sẽ gả thấp cấp uy vò hầu phủ thứ ngũ lao ra làm vợ kế. Đúng vậy, hộ quốc công phủ đích nữ, là trừ bỏ hoàng thân quốc thích trung thân phận cao quý nhất cô nương, nếu không phải lớn lên béo một chút. Lại như thế nào sẽ muốn gã thấp cấp vì võ hầu phủ một cái con vợ lẽ làm vợ kế đâu? Hùng chi, lão ngũ năm nay 24, so hộ quốc công phủ nhị cô nương muốn lớn hơn 10 tuổi đâu. Lao phu nhân tâm bắt đầu như là trong do ánh nến, lắc lư không chừng. Thấy nàng biểu tình bông lỏng, tam phu nhân lại ở một bên xem xuất ruột, nàng nhịn không được mở miệng nói. Lý quan ngôi, nhà của chúng ta ngũ lao già không đồng ý, người thuyết phục lao phu nhân cũng vô dụng, quốc công phủ nhị cô nương của hồi môn phong phú. Ta nương cũng không phải cái kiến thức hạn hẹp người, sẽ tổn hại lao ngụ ý nguyện, bởi vì của hồi môn liền gật đầu đồng ý việc hôn nhân này, đến lúc đó lao ngũ hoán hận lao phu nhân, lao phu nhân điểm này đầu, chẳng phải là thành tựu một. Đôi đoán ngẫu Tam phu nhân nói, như đòn cảnh tỉnh, đem lão phu nhân đánh thức. Đúng vậy, nàng hôm qua đều cự tuyệt cửa này thân, nếu hôm nay vừa nghe đến đối phương của hồi môn phong phú liền đồng ý, này nếu là chuyển tới bên ngoài đi, người ngoài không chừng liền sẽ nói nàng thấy tiền sáng mắt. không màng lao ngụ ý nguyện, thèm nhỏ rãi nhân ra quốc công phủ nhị cô nương của hồi môn đâu. Nàng cái mặt già này, vớt khởi sao. Mặc kệ kia hộ quốc công phủ nhị cô nương của hồi môn có bao nhiêu phong phú, muốn thật thành thân, nàng lại không chiếm được một lượng bạc tử, hà tất phải vì nhân ra tiền bạc mà hao tổn tâm trí đâu. Nói nữa, kia phương thị đều đã chết, của hồi môn cuối cùng còn không phải làm lao ngũ túm ở trong tay, nàng một lượng bạc tử cũng không được đến, vì thế, nàng còn cho không một ngàn nhiều bạc đâu.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 Ngươi cùng nàng có phu thê chi thật, nàng trong bụng cũng có chúng ta thẩm ra loại, ngươi không thể nói không cần liền không cần a. Chương 57 83 ngày. Tưởng tượng đến đưa cho Thẩm Ngọc Cẩm kia bộ con rơi văn lưu ly châu đồ trang sức, lão phu nhân liền đau lòng thì đau, mới vừa dao động tâm tư lập tức thay đổi. Nàng vung tay lên, đừng nói nữa, cửa này thân nếu đã một ngụm từ chối, về sau cũng đừng nhắc lại. Sau đó lại phân phó tam phu nhân, lão tam tức phụ, đưa quan môi đi ra ngoài. Thế nhưng làm tam phu nhân tự mình đưa nàng đi ra ngoài. Quan bà mối thấy thật không diễn, đau lòng cái này hồng nương bao lì si bay, sắc mặt hầm hực khó coi, đi theo tam phu nhân phía sau liền đi ra ngoài. Cựu cô nương tắm 3 ngày, an bài ở Tây Đức Viện Đại Sảnh. Nhân là thứ nữ, mấy cái lao ra cũng chưa chỉnh diện, xương cư nhị phu nhân, tam phu nhân cùng lão phu nhân cũng không ra mặt, chỉ có tứ phu nhân giúp đỡ chủ trì đại cục Phương di nương nhân trên mặt xinh vẻ mặt rôn. Hơn nữa nhân ngày hôm trước thẩm tịch võ đánh hải đường, còn răn rẻ nàng một đốn, nàng cả đời này khí, thân mình liền không điều dưỡng lại đây, vẫn là bà vu ôm cửu cô nương ra tới cùng đại gia gặp mặt. Thẩm ra thiếu ra cùng các cô nương đều trình diện tặng tiểu lễ vật. Đây là tục lễ, trong nhà thêm vào đệ đệ muội muội mặc kệ là con vợ lẽ vẫn là con vợ cả, huynh đệ tỷ mội nhóm đều phải đưa điểm tiểu lễ vật, tỏ vẻ huynh đệ tỉ mội giao hảo, ra hòa vạn sự hưng. Thẩm ngọc cầm đi Còn tặng nàng khi còn nhỏ mang quá một đôi tiểu kim vòng tay cấp cửu cô nương, nàng không có đưa cho một bên chuyên môn thu lễ vật nha hoàng trong tay, mà là cười nói, ta tới giúp cửu mội mội mang lên. Hai tử lớn lên thực phấn nộn, làn ra giống như là mới vừa vớt ra tới tảo phớ giống nhau trắng nón, một đôi đen nhánh lưu viên mắt to nhanh như chấp chuyển, càng là đáng yêu. Thầm Ngọc cẩm cười đem kim vòng tay nhẹ nhàng bộ tiến cửu cô nương trên cổ tay, trong lòng nói, Thầm Ngọc thề đây là ta tặng cho người đệ nhất phân lễ vật Hy vọng ngươi mang nàng khỏe mạnh lớn lên, ngàn vạn không cần nửa đường chết non, bằng không ta đẩy mình hận ý tìm ai đi. Vây quanh Hải tử chơi thẩm ngọc ý, Cao Hưng nói, ngũ mội, kiểu mội mội thật xinh đẹp, ngươi xem, nàng đang nhìn ngươi cười đâu. Đúng vậy, thật xinh đẹp, cũng thực đáng yêu. Nàng nhẹ nhàng nói, thẩm ngọc theo thật xinh đẹp, đáng yêu làm người ôm liền không bỏ được vông, đã từng, nàng đem cái này mội mội yêu thương đến trong xương cốt đi, so mẹ kế đều còn muốn yêu thương nàng. Nàng mẫu thân trên đời khi cho nàng đánh một bộ hồng bảo thạch châm thoa, nàng quý trọng như bà bối, không tham an, bị muội mội thấy, đối nàng há một mướn, nàng cho dù vạn phần không muốn đến, vẫn là đưa cho nàng. Nhưng kết quả đâu? Nàng thân thủ dưỡng một đầu sẽ ăn người bạch Nhã lang. Tưởng tượng đến nhi tử chết ở thẩm ngọc theo trong tay kia một khắc, thẩm ngọc cầm một khổ hận ý liền khống chế không được tiết lộ ra tới, nàng kiểu cô nương cánh tay tay cũng theo bản nàng khẩn. Hoa! Hai tử đột nhiên khóc lên, thẩm ngọc cẩm cả kinh Đông nhiên hoàn hồn, bất động thần sắc buông lòng tay. Ba vú tay một sờ, cười đối đại gia nói, "Cửu cô nương nước tiểu, nô tỳ này liền ôm cửu cô nương đi vào, chờ một lát lại ôm ra tới cấp các vị các chủ tử tạ lễ." Tứ phu nhân phất phất tay, cười nói, "Đi thôi, đừng làm cho Hải tử khóc hỏng rồi giọng nói." Hai tử tuy nhỏ, nhưng kia tiếng khóc lại kinh thiên động địa, xem ra cũng là cái tính tình đại. Thẩm Ngọc cầm nheo nhéo, nhéo quyển, thu liễm trong lòng khói mù, cười đối bên người Thẩm Ngọc ý Thẩm Ngọc mấy người nói, Tam tỷ tứ tỷ lục muội thất muội, các ngươi chơi, ta đi hậu viện xem trà ta đi. Ta và ngươi cùng đi." Thẩm Ngọc trà kéo tay nàng, cười nói, "Ngũ thuốc hôm nay phải cho cửu muội lấy tên, khả năng hiện tại đang ở trong thư phòng tầng đâu, ta tưởng trước tiên biết được ngũ thuốc cấp cửu muội lấy tên là gì." Chương 58 xung đột. Nàng như vậy vừa nói, tứ cô nương Thẩm Ngọc ý cũng nháo muốn cùng đi. Thẩm Ngọc cầm vẻ mặt bất đắc dĩ, nhấp môi cười nói, "Vậy được rồi, chúng ta cùng đi." Thầm ngọc ý cũng kéo thẩm ngọc cầm cánh tay kia, tò mò kiều thanh nói, cũng không biết ngũ thuốc sẽ cho kiểu mội lấy cái gì dễ nghe tên, kiểu mội tên lấy so với chúng ta dễ nghe, chúng ta nhưng không làm. Chính là chính là, kiểu muội vừa thấy trưởng thành chính là cái mỹ nhân phôi, nếu là hơn nữa cái dễ nghe tên, ta liền phải ghen ghét. Thầm ngọc trà cũng trêu chọc nói. Mấy cái tiểu nữ hài nói cho tứ phu nhân một tiếng sau, liền vui vừa đi hậu viện. Tiên viện ở làm hỷ sự, vô cùng náo nhiệt, này hậu viện liền quặng cu ế nhiều. Đưa mắt nhìn lại, liền một cái hạ nhân đều không có nhìn đến. Thầm Ngọc cầm ba người, phía sau đi theo nhất bang bọn nha hoàn, theo hành lang đi chậm. Gì? kia không phải nhị tỷ sao? Đột nhiên, thầm Ngọc trà dừng lại, nhìn phía trước cách đó không xa cây hoa quế phía dưới vây quanh một đám thiếu niên cùng một cái thiếu nữ. Thiếu niên là uy võ hậu phủ vài vị thiếu gia, thiếu nữ chính là thẩm Ngọc Như. Nhị ca tam ca tứ ca bọn họ cũng ở, đi, chúng ta đi xem nhị tỷ cùng các ca ca ở chơi cái gì. Như thế nào đều không gọi thượng chúng ta cùng nhau thầm Ngọcrà nhảy dựng lên một tay lôi kéo thẩm Ngọc cẩm một tay lôi kéo thẩm Ngọc ý liền thấu qua đi còn chưa đi gần nàng liền thì thầm nói nhị ca Tam ca Tứ ca nhị tỷ các ngươi ở chơi cái gì hảo ngoạn các ngươi như thế nào tới nhị thiếu ra thẩm ngọc cắt nước mắt vừa thấy là các nàng mày liềnếu nhíu như là không cao hứng nhìn đến các nàng mấy người dường như mấy người đến gần hướng thẩm Ngọc cá thẩm Ngọc tường thẩm Ngọc Huy Thẩm Ngọc Như thấy lê sau, Thẩm Ngọc trà mới đô môi nói, kiểu muội khóc, tiếng khóc thật lớn, chúng ta liền đến hậu viện tới chơi." Một chút cũng không đề cập tới cập các nàng kỳ thật là tới tìm Thẩm Tị Võ. Thẩm Ngọc cầm mặt trống đỡ hết nỗi thành, ánh mắt hướng Thẩm Ngọc Ý trên mặt nhìn lướt qua, phát hiện Thẩm Ngọc Ý hai mắt hồng hồng, như là đã khóc giống nhau. "Kỳ quái, ở Uy Võ Hầu phủ, có ai dám khi dễ Thẩm Ngọc Như?" Thẩm Ngọc Như quay đầu tới, hồng hồng đôi mắt trừng hướng Thẩm Ngọc ba người, mày nói: Các ngươi không đi tiền viện chơi, thượng hậu viện tới chơi làm cái gì? Nhị tỉ, ngươi không cần bá đạo như vậy sao? Nơi này là Tây Đức Việt ra, chúng ta như thế nào liền không thể tới hậu viện chơi? Thầm Ngọc trà biểu môi, trong lòng thập phần không vui, nhịn không được cùng nàng sặc một tiếng. Ngay thường, thầm Ngọc như tự nhận thanh cao, không mừng cùng các nàng chơi ở bên nhau. Các nàng nếu là ở trong hoa viên gặp gỡ nàng lời nói, đều phải vô điều kiện cho nàng nhường chỗ. Nàng là đích tôn nữ, tam phu nhân lại ở chủ trì nội trợ Các nàng ăn uống xuyên chi phí đều là Tam phu nhân định đoạn các nàng tất nhiên là không dám cùng nàng đâu tới bị nàng nàngươi ở trên đầu ước hiếp còn không dám lên tiếng nhưng đây là ở Tây Đức viện là ngũ thuốc địa bàn không phải công cộng khu vực hơn nữa tiền viện ở làm Hỷ Yến nàng tổng không thể làm các nàng cho nàng nhường chỗ đi ta bá đạo thẩm Ngọc như sắc mặt trầm xuống giận dữ hết ta chính là bá đạo làm sao vậy có bản lĩnh, ngươi cũng bá đạo trở về nhị tỷ ngườiơ làm sao vậy thầm Ngọc tràẽ mặt ủy khuất hề hề Ta nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai rồi, nhị tỉ hà tất cùng ta thật sự. Thầm ngọc như khinh thường hư một tiếng, nữ tử ồn nào cái nơi nơi phệ phệ, chính là tối kỵ, ta cùng ngươi thật sự, đó là đem ngươi đương thân tỉ muội là xem khởi ngươi. Phệ phệ, nàng thế nhưng mắng nàng là cậu. Đây là đem nàng đương tỉ mội sao. Chương 37 không lừa ngươi. Nếu thật sự đem Phương Nhược Bình đuổi ra huy võ hồi phủ, còn không biết nàng sau khi rời khỏi đây có thể hay không nói lung tung, nếu...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 Nàng tổng không thể cùng nàng cha nói, nàng chết quá một lần, lại trọng sinh, cho nên nàng căn cứ nàng tiếp trước biết sự tình tinh kê phương ngữ bình, làm nàng cả đời này cũng không thể xoay người đi. Chương 59 cố ý. Lần này Thẩm Ngọc trà sắc mặt cũng khó coi, khí mặt đỏ một trận bạch một trận, trong mắt trong suốt nướng tụ, tựa lạc không rơi, vẻ mặt ủy khuất hề hề. Nhị thiếu ra Thẩm Ngọc cắt mặt chấm xuống, quắc, "Ngọc Như, chú ý ngươi thái độ, sao lại có thể như vậy cùng nhà mình ngồi ngồi nói chuyện?" Nhị muội Ngươi tâm tình không tốt, cũng không cần lấy ngọc trà hết giận a. Tứ thiếu ra Thẩm Ngọc Huy thấy bản thân thân muội muội bị Thẩm Ngọc như ngay trước mặt hắn khiển trách, sắc mặt cũng khó coi, nói chuyện khi liền chế nhạo mang phúng, kẹp dao dâu kiếm. "Đừng nói ngươi khăn không nhất định là Liêu Khiêm Nhạc đi, liền tính là Liêu Khiêm Nhạc đi, ngươi cho rằng hắn còn sẽ cầm đại loa ở trên đường cái thách to?" Nói nữa, Liêu Khiêm không như vậy nhiều chuyện, y hắn tính tình, nhiều lắm là làm bộ không thấy được liền đi qua đi, liền không lưng cũng lười đến. Càng đừng nói là nhặt khối khăn khắp nơi thét to loại sự tình này, này không phải rõ ràng lộng chính mình một thân nước bẩn sao. Đi qua đi, kia đều là liêu khiêm tâm tình tốt thời điểm, tâm tình nếu không tốt, liền sẽ trực tiếp dâm lên đi, sau đó dẫm mấy đá, lưu lại mấy cái dấu chân, cảnh cáo một ít có ai tâm tư nữ hải, thiếu cùng hắn tới này nhất chiêu.